đảo mắt tới rồi niên hạ lao thái thái sáng sớm niệm ba cái con dâu tiến nhà bếp hoàng thị nổi lửa giang thị sắt rau trợ thủ la thị nhập nổi xào rau nàng chạm một bên chỉ huy thêm điều hành thập nhất nương sợ nhà mình nương có hại ở nhà bếp cửa trộn hướng trong xem du phóng nhiều ngươi cái phá của ngoạn ý nhi tình điểm còn đủ ăn xong tháng riêng cho ngươi như vậy hòa hòa mười lăm đều ăn không đến lao từ ra có thể hay không nhóm lửa đồ ăn đều hồ không biết hỏa tiểu một chút ta lão nhị gia cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần đồ ăn muốn thiết tinh tế nhìn ngươi này ngươi sao không dứt khoát nguyên lành cá biệt đồ ăn hạ nổi đi một đám không bất lo bắt nương xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong xem xét liếc mắt một cái kéo ra thập nhất nương đừng nhìn hàng năm đều như vậy không đến đồ ăn toàn làm tốt ai cũng đừng nghĩ đi vào nhà bếp môn bị dầm một tiếng mở ra lão thái thái nhìn thấy cửa hai tỷ mọi chừng mắt nhìn hai mắt nóc này làm gì, xa chơi đi. Nói xong, một tay đem muôn đóng. Bắt nương thẻ lưỡi, kéo thập nhất nương nhanh như chớp vào hạ phương phỉ nhà ở. Thẳng chờ đến mỹ mắt gục xuống, cả người đều phải ngủ, thiên dần dần ám xuống dưới. Trong thôn đệ nhất quải pháo nổ vang, lao thái thái thanh âm mỹ rượu truyền đến, lao đại gia, chuẩn bị tế tổ hương khói, bái tế quá tổ tiên liền có thể ăn cơm. Triệu thị lên tiếng, đem tất cả đồ vật bị hảo. Hạ lao ra tử từ, từ trên giường đất xuống dưới, quỳ trên mặt đất xa xa khái mấy cái đầu, hướng tới nhà bếp hô câu, mở tiệc. Lao thái thái theo tiếng, phân phó con dâu bưng thức ăn, như cũ là trên giường đất giường đất hạ hai bàn, bất đồng chính là thái sắc so ngày thường phong phú rất nhiều, một chậu cải mai út thịt, lại hắc lại lượng một đại buồn, nhìn liền rất có muốn ăn bộ dáng. Một mâm dưa muối xào trứng gà, sáng trong dưa muối, kim hoàng trứng gà, Lại đẹp lại làm người thèm nhỏ rãi, một mâm thịt khô xào đậu giá, một đại buồn đậu hủ viên canh, thượng bay du tanh cũng mấy viên xanh non quạng hoa tỏi non. Một chậu chua cay cải trắng, một chậu khoai tây hầm thịt bò nạm, ửng đỏ thịt bò, tố vàng khoai tây, hương vị dày đặc, làm người nhịn không được chảy nước miếng. Nhỏ nhất ngũ lang bị hoàng thị ôm ở trên đùi, thò tay muốn đi bái trên bàn đồ ăn, lao thái thái liếc mắt một cái chừng qua đi, hoàng thị lập tức thấp giọng khuyên dỗ nhi tử. Giao thừa, thần tiên đều trên mặt đất đâu, ai cũng không dám tại đây hai ngày ngỗ nghịch chống đối cha mẹ. Đồ ăn mang lên bàn, hạ lao ra tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, nhìn một vòng năm cái nhi tử cũng mấy cái tôn tử, mặt mày tảng ra, cười cực kỳ thỏa mãn. An Tết, ta cũng không gì hảo thuyết, chỉ mong các ngươi huynh đệ mấy cái đồng lòng, đem cái này ra phát triển lớn mạnh. Không cần lao rồi dám việc nhỏ. vì một ít không đáng giá sự ảnh hưởng huynh đệ cảm tình hạ lao gia tử nói đến này ngừng lại một chút ánh mắt nhìn về phía hạ thừa hòa lao tăng nột thập nhất nương việc này nhị lang cố nhiên làm không đúng nhưng cũng đã chịu trừng phạt các ngươi huynh đệ cũng không thể bởi vì cái này xa lạ nghe được không hạ thừa hòa ai một tiếng hạ lao gia tử gật gật đầu lại nói nay liền hảo nay liền hảo huynh đệ hòa thuận lại đại khó khăn đều không sợ huynh đệ mấy cái đồng thời gật đầu Hạ lao gia tử vừa lòng cười, nhìn về phía lao đại hạ thừa bình, lao đại à, năm nay khảo thí chuẩn bị như thế nào? Cha yên tâm, năm nay nhất định có thể chung. Đến lúc đó ta là tú tài lao gia, cha chính là tú tài lao gia hắn cha. Hạ thừa bình trong ánh mắt tràn đầy tự tin quan mang, xem Lão gia tử có loại chính mình lập tức chính là tú tài lao gia hắn cha cảm giác, không khỏi mị hai mắt, hảo hảo. Lao đại thi đậu tú tài. chúng ta cả nhà đều có chỗ lợi hạ thừa nhạc bĩu môi khảo nhiều năm như vậy còn chỉ là cái đồng sinh cả đời thi không đậu tú tài còn muốn trong nhà dưỡng cả đời không thành lao tứ nói bậy gì hạ lao ra tử nhíu mày lanh đối hạ thừa nhạc ngưỡng mày không lên tiếng lao gia tử khụ thành nhìn quét nam nữ hai bàn lão đại hiện tại là tiêu tiền nhưng hắn thi đậu tú tài lên làm cử nhân sau kia mang cho hạ gia chính là quần quận không ngừng tài phú các ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu kia cũng đến xem người có nguyện ý hay không cùng chung lao đại gia ngươi nhưng nghe được ngươi huynh đệ nói hạ lao gia tử quét tứ phòng liếc mắt một cái đáy mắt rất là không vui lao đại nơi nào có không rõ lập tức đứng dậy vỗ ngực bảo đảm ta tú tài chính là đại gia tú tài chỉ cần ta có thể thi đậu cử nhân chắc chắn mang theo cả nhà cùng nhau kiếm tiền hạ thừa nhạc tuy không tin trên mặt tốt xấu lộ ra một mạt mỉm cười có lao đại những lời này cũng không uổng công nhà hắn mỗi năm đều nộp lên như vậy chút bạc cùng hắn tiêu dùng nhị phòng tam phòng hai người thật thành tự nhiên nửa câu oán hận đều không có như thế như vậy nói xuống dưới hạ lao ra tử trên mặt rốt cuộc có thực chân thành tha thiết một nụ cười giơ lên chiếc đúa gấp đệ nhất chiếc đúa đồ ăn đại gia ăn cơm đi thập nhất nương kỳ thật rất muốn hỏi một câu cái gọi là cùng nhau kiếm tiền là tham mỗ nhận hối lộ ăn qua cơm tất nhiên Một đám tiểu bối luân cấp trưởng bối lão nhân dập đầu chúc tết, là chân chính dập đầu, đánh vào trên mặt đất phát ra nặng nghề thùng thùng thanh, hạ lao ra tử cả một đêm đều mang theo cười, khái xong một cái tìm lao thái thái muốn một cái bao lì xì, đưa cho cháu trai cháu gái đương tiền mừng tuổi. Thập nhất nương sờ sờ bao lì xì bên trong đồng tiền số lượng, rất là vô ngữ. Liên một văn, mệt lao thái thái lấy ra tới, ngũ lang cười hì hì phe phẩy bao lì xì. chỉ nghe bên trong loảng xoảng loảng xoảng đương phát ra đồng tiền va chạm thanh thập nhất nương thở dài lao thái thái thật đúng là trọng nam khinh nữ thực nàng nghe ngũ lang kia kêu bao lì xì ít nhất đến 10 cái đồng tiền nữ hoa một cái nam hoa 10 cái lao thái thái ngài thật đau tôn tử hôm sau buổi sáng vốn nên đi phần mộ tổ tiên dân hương cáo nhớ tổ tiên nhưng hạ gia tộc cũng không ở chỗ này này đây này bất tỉnh La thị mang theo mấy cái nữ nhi đi tiết diệp ra. Cố thị vẻ mặt vui mừng, tỷ tỉ tới, mau mời tiến. Nhân ở quá, cố thị cố y đem sân dùng gạch tường che lại lên, cao cao, ai cũng đừng nghĩ nhìn đến tình huống bên trong. Thập nhất nương mấy tỷ muội cười cấp cố thị chúc Tết, cố thẩm tử tân miên hảo, cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Cố thị cười một người đã phát một cái bao lì xì, nặng chiếu, thập nhất nương túi đầu quét mắt. Phòng trưng đến có hai ba mươi cái đồng tiền, la thị nói thẳng quá nhiều, muốn đem bao lì xì trả lại cho Cố thị, Cố thị giả vờ tức giận, tỷ tỷ làm gì vậy? Bất quá là cho chất nữ nhóm mấy cái tiền thảo cái cắt lợi, nơi nào liền cấp đến không được. La thị đành phải thôi, lại lặng lẽ tìm nhị nương, làm nàng về nhà cầm năm mươi cái đồng tiền lớn, bao bao lì xì cấp tiết diệp. Nói đến, nhà ta thập nhất nương mệnh còn may mà tiểu diệp. Thập nhất nương. Ngươi cần phải hảo hảo nghỉ tạm tiểu diệp, không có hắn mở miệng đưa ngươi thần dược, ngươi sợ là. Thập nhất nương thế mới biết, cứu chính mình tánh mạng kia viên dược là tiết diệp lấy ra tới. Gia hỏa này cư nhiên vẫn là chính mình nhân nhân cứu mạng. Tiết diệp nháy đen bóng con ngươi, sấn người không chú ý liền hướng thập nhất nương bên người dựa, giống nhau hắn chỉ có hai chữ, học võ. Quả nhiên, bên hai chính chuyện tới hắn trong trẻo tiếng nói, học võ. Nàng xem như bại cho hắn. còn nhớ rõ mấy ngày trước đây hắn tìm chính mình nói hắn đã có thể ở 15 phút bỏ lên trên sơn nàng nghe xong lược cảm kinh ngạc lại rất trắng ra nói cho hắn ta suy xét qua không giáo ngươi kia hải tử ủy khuất biểu tình rất giống nàng bá vương ngạnh thượng cung lúc sau còn không nghĩ phụ trách nhiệm giống nhau làm nàng một trận ác hàn vội không ngừng lưu trở về nhà nếu là ân nhân cứu mạng kia không ngại giáo cái một vài nàng lẩm nhẩm lầm, nhầm lầm nhầm. Lại không ngại bị bên cạnh Tiết Diệp nghe xong cái hoàn toàn, được đến nàng cuối cùng nguyện ý dạy hắn nói, hắn hai tròng mắt như hắc rượu thạch giống nhau lập lòe rực rỡ. Thập nhất nương không biết, chính mình vì hôm nay cái này quyết đoán trả giá từ đây càng thêm mất đi tự do đại giới. Không bốn bốn về nhà mẹ để sự kiện. Đại niên sơ nhị. La Thị sớm rời giường, làm tốt cơm sáng, trở về phòng kêu mấy cái hải tử ăn cơm. Lao Thái Thái đứng ở trong viện đối tam phòng nói. Lão tâm ra, trong chốc lát trước đem thịt làm ra tới, ngươi đại tỷ thích ăn. Ta hôm nay về nhà mẹ đẻ, nương tìm nhị tẩu hoặc lão tứ ra đi. La thị đứng ở cửa lẳng lặng nói câu, xoay người về phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Lão thái thái sừng sốt, lão nhị ra cùng lão tứ ra sáng sớm liền đi rồi, ngươi không làm ai làm. La thị lại không hề hề răng, nhìn về phía hạ thừa hòa, nàng cha, ngươi năm nay có đi hay không? Hạ Thừa Hòa nhìn mắt trong viện lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái không ngừng lao Thái Thái gật đầu đi La Thị lộ ra cái tươi cười tiếc Hảo chúng ta cũng không ăn cơm sáng ta đi lấy mấy cái bánh bột bắp chúng ta trên đường lót lót bụng Tiểu Mười Hai cao hứng ở trên giường đất nhảy mấy nhảy ngao ngao đi bà ngoại ra Lao Thái Thái không muốn lao Tam gia người sao hồi sự hàng năm không đều là sơ Tam về nhà sao năm nay vì sao muốn sơ Nhị trở về Các ngươi đều đi trở về, dạng mây đỏ tới ai chiêu đãi? Nương, không phải còn có đại tẩu sao? Cũng không thể hàng năm kêu hài nàng nương lưu lại a, Ngắm lại thê tử từ gả cho chính mình, trừ bỏ bắt đầu hai năm là sơ nhị trở về, còn thừa này mười mấy năm, nào năm không phải sơ tam mới trở về, mỗi lần đều không thấy được hài tử nàng gì cả. Thê tử một người trộm trốn trong ổ chăn khóc, hắn không phải không biết, nhưng một bên là nương một bên là tức phụ. Hắn tổng cảm thấy nương không dễ dàng, làm tức phụ nhiều thông cảm. Hiện giờ, đổi mỗi người, hắn lại cảm thấy thê tử theo chính mình nhiều năm như vậy, trừ bỏ hủy khuất, cái gì cũng không được đến. Lao thái thái nhất không thấy được nhi tử giúp con dâu nói chuyện, vừa nghe hạ thừa hòa thế la thị nói chuyện, tính tình lập tức liền lên đây, ngươi lại tẩu gì thân phận, hầu hạ ngươi con rể ra một giới thương nhân, không đến rất thân phận. Lao tam gia chạy nhanh, ăn cơm chuẩn bị đồ vật. Mắt nhìn trong chốc lát nàng đại cô liền ra tới. Nương, ngươi sao không đề cập tới trước làm nhị tẩu, lão tứ gia lưu lại đại khách. Ta tức phụ đều mười mấy năm không sơ nhị hồi quá nhà mẹ đẻ, cũng không thể lão như vậy á hạ thừa hòa nín thở, trong lòng đổ khó chịu. Lão thái thái chừng hắn, kia hai đều là sáng sớm không ăn cơm sáng liền lưu, làm ta sao trước tiên nói. Sớm một ngày vãn một ngày có cái gì, lại không phải không cho nàng trở về. Thu thập hảo không, La thị thế tiểu nữ nhi mặc vào giày, một phen ôm vào trong lòng ngực, hỏi dư lại bốn cái nữ nhi, thập nhất nương tứ tỉ muội đồng thời gật đầu, bắt nương còn trộm đem thập nhất nương không có làm tốt một cái tay háo nhét vào háo đông, chứ ngực phình phình một mảnh. La thị ôm nữ nhi ra cửa, cũng không để ý tới đổ ở cửa lao thái thái, đối hạ thừa hòa nói, nàng cha, ngươi đi chính phòng tìm cha lấy phân lễ, ta cùng khuê nữ nhóm đi trước. Ai? Hạ thừa hòa ứng câu. nhấc chân hương chính phòng đi đến. Lao thái thái lập tức dậm chân, tiến lên liền phải cản la thị, lao tam ra, ngươi muốn làm gì. Không được đi la thị cũng không thèm nhìn tới nàng, ốm tiểu 12-13 quải hai quải ra cửa. Lao tam, ngươi đem đồ vật cho ta bông, hôm nay không cho ngươi tức phụ đi, ngày mai nương cấp bị xong phân còn không được sao. Lao thái thái điểm chân nhỏ chạy tới chính phòng. Thập nhất nương sợ nhà mình cha có hại, đẩy nhị nương. tam nương làm các nàng đi trước tự mình theo vào chính phòng lao tam ngươi lại tẩu sắc thật không thích hợp chiêu đái dạng mây đỏ ngươi làm ngươi tức phụ trở về hôm nay cũng đừng đi trở về hạ lao gia tử cũng là vẻ mặt đương nhiên lao thái thái banh mặt không phải ta nói ngươi lao tam ngươi là sao quản tức phụ nhìn một cái mấy ngày này đều phải leo lên nóc nhà lật ngói nhà ai tức phụ giống nàng như vậy nói đi là đi bà bà nói nghe cũng không cần nghe Nếu không phải đại niên, xem ta không mắng nàng cái máu chó đầy đầu. Nói, trong miệng nói thầm vài câu, không phải rất rõ ràng, nhưng xem khẩu hình, như là đang mắng người. Thập nhất nương vô ngữ, nàng còn tưởng rằng lao thái thái dễ nói chuyện, nguyên lai là kiêng kỵ các lộ thần minh. Hạ thừa hòa lúc này lại thế thê tử vị khuất không được, vì sao nhị phòng, tứ phòng hàng năm đều có thể sơ nhị về nhà, hắn tức phụ muốn lưu lại hầu hạ nơi trốn xem tức phụ không vừa mắt đại muội. bằng gì? Đều là hạ gia tức phụ, liền tính là muốn để lại đãi trở về nhà xuất giá nữ, cũng nên mỗi năm luân mới công bằng đi. Cha, này mười mấy năm đều là ta tức phụ lưu trong nhà đãi khách, năm nay khiến cho người khác lo liệu đi. Hắn nắm chặt xuống tay, xách theo hơi mỏng hai kiện đồ vật đi ra ngoài. Lao thái thái một phen kéo lấy hắn, ai lo liệu? Ngươi đại tẩu là đồng sinh nương tử, ta là đồng sinh mẹ hắn, trong nhà trừ bỏ ngươi tức phụ còn có ai? Lương Hạ thừa hòa trong lòng khó chịu, tưởng giống mẹ hắn, vậy đi cách vách thôn đem lão tứ già kêu trở về. Một đi một về bất quá nửa canh giờ. Ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo ngươi lớn lên là vì sao? Là vì sao? Còn không phải đầu ngươi hiếu thuận, ngươi hiếu thuận đi đâu? Vì tức phụ chống đối mẹ ruột, ngươi lá gan phỉ. Lão thái thái dơ tay đánh vào hắn trên lưng, bạch bạch bạch bạch một chút một chút. Hạ thừa hòa quay đầu lại nhìn mắt buồn đầu hút thuốc hạ lao gia tử, trên mặt lộ ra cười khổ. Thập nhất nương tâm sinh thương xót, cha. Thập nhất nương hạ thừa hòa triều nữ nhi cười cười, đem trong tay quả tặng đưa qua đi, cầm đồ vật đuổi theo người nương, liền nói, ta không đi. Lao thái thái chụp đánh động tác một đốn, thập nhất nương nga một tiếng, tiếp nhận đồ vật, xoay người đi tới cửa, quay đầu lại hỏi, nếu là bà ngoại, ông ngoại hỏi cha vì sao không có tới. Ta liền nói ra cùng ngãi ngăn đón không cho cha tới. Nói xong, dẫn theo đồ vật chạy đi ra ngoài. Lao thái thái sững sờ ở đường trường, nửa ngày thẹn quá thành giận, ta sao ngăn đón không cho nàng về nhà mẹ đẻ? Này không phải muốn chiêu đãi tiểu khách? Nương, ta làm, ngươi làm tam ca đi thôi. Đông phòng, Hạ Phương Phỉ vén rèm ra tới, tam đầu mười mấy năm đều không có đứng đắn trở về quá, cho người ta đã biết không tốt. Lão thái thái chừng nàng, ngươi sẽ làm gì? Ngươi kêu một đôi tay trừ bỏ niết kim theo hoa, sẽ làm gì đồ ăn? Ta sẽ, ta sẽ không nương có thể dạy ta hạ phương phỉ đi qua đi bẻ ra lao thái thái tay, đối hạ thừa hòa nói, tam ca, mau đuổi theo tam tẩu. Hạ thừa hòa cảm kích nhìn muội mội liếc mắt một cái, xài bước ra chính phòng. Lao thái thái chụp đánh nữ nhi một chút, ngươi nha ngươi, ngươi sẽ làm gì đồ ăn? Nương dạy ta. Luôn là muốn sẽ hạ phương phỉ lôi kéo một mặt cười ôm lấy Lao Thái Thái đi nhà bếp, ta nếu là gả cho người liền cơm đều sẽ không làm, nhà chồng còn không mắng chết ta. Lao Thái Thái hừ một tiếng, nữ nhi của ta trường như vậy xinh đẹp, lại có thể theo sống kiếm tiền, sao cũng sẽ không gả cho kiêng nghèo ha ha nhân ra, quay đầu lại làm ngươi tứ tẩu cho ngươi đi chấn trên tương xem cái, muốn trong nhà có người hầu hạ, chỉ cần có tiền, mặt khác điều kiện đều có thể phóng khoáng một ít. hạ phương phỉ bỗng nhiên nhớ tới nghe được nguyên nương cho người ta đương thông phòng có rất nhiều bạc lấy khi nhà mình nương cặp kia tràn đầy tính kế đôi mắt thân mình tàn nhẫn đánh một cái lạnh run không bốn năm đồng sinh phu thê tới phòng lão đại hạ thừa bình cầm một quyển sách ghé vào chậu than bên nghe được nhà chính động tĩnh nhăn nhăn mày thở dài nói ở nhà chính là không được sống yên ổn làm ta như thế nào tính hạ tâm tới đọc sách triệu thị ngẩng đầu nhìn hắn một cái bĩu môi Ngươi nương gì tính tình ngươi còn không biết. Ở nhà có thể sống yên ổn. Suy, không bằng nằm mơ tới hiện thực. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Nói chuyện phải chú ý. Gì gì gì, ném không ném thân phận. Hạ thưa bình như mày, đem thư băng ném tới trên bàn. Triệu thị ngẩn ra, cẩn thận dư vị một phen chính mình nói, ném trong tay chính thu thập đồ vật, cầm cặp gắp than hướng trong buồn thả hai khối than, cười nói, là, thiếp thân nói sai lời nói. Lao ra rào huấn chính là Nói xong, mắt trông mong đi nhìn hạ thừa bình Hạ thừa bình thở phào nhẹ nhõm, Gật gật đầu Đồ vật nhưng thu thập hảo La, thu thập hảo Chúng ta là hiện nay liền đi vẫn là chờ ăn qua cơm sáng Triệu thị đôi tay đặt ở bụng đầu gối hơi hơi bốn lượn hạ ngồi xổm, Hạ thừa bình càng vừa lòng lộ ra tươi cười Rồi tay đem triệu thị nâng dậy tới Rất là tình ý chân thành vô vô tay nàng Phu nhân vất vả Chúng ta cùng nương nói một tiếng, dùng quá cơm sáng lại xuất phát. Đúng vậy. Triệu thị mỉm cười, quả nhiên rất là đại gia phong phạm, thiếp thân nhìn nương bị bốn kiện, lao ra xem hay không thêm giảm một vài. Hạ thừa bình dừng chân nghĩ nghĩ, bốn kiện không hợp quy củ, làm nương lại nhiều bị hai phân ra tới, sau số cắt lợi đại niên cũng thảo cái vạn sự chúc thuận hảo dấu hiệu. Triệu thị nhún mày, đúng vậy. Thứ lang cùng mười nương nhìn nhau vô ngữ. Mỗi ngày tới như vậy một hồi, mười mấy năm, cha mẹ liền không cảm thấy phiền. Lão thái thái trong lòng vốn là không thoải mái, vừa nghe lão đại đưa cho con dâu nhà mẹ đẻ đồ vật muốn nhiều hai phân, tức khắc quên mất lão đại đồng sinh thân phận, chửi ấm lên. Gả tiến chúng ta lão hạ gia chính là chúng ta lão hạ gia người, cả ngày hướng nhà mẹ đẻ lấy đồ vật. Nhà ai dạy ra hảo khuyên nữ, chúng ta lão hạ gia hầu hạ không dạy nổi. chê ít liền đem chính mình đương lễ. trở về cũng đừng đã trở lại. Hạ Thừa Bình nhếch môi, sắc mặt thập phần khó coi, Triệu thị ủy khuất nhìn Hạ Thừa Bình, đáy mắt đổ xuống ra khinh thường. Hạ Phương Phỉ vội đi kéo lao Thái Thái cánh tay, "Nương, ngươi nói gì đâu?" "Ta, ta nói gì?" Lao Thái Thái nhìn ra đại nhi tử âm trầm sắc mặt, cũng thực ủy khuất, trong miệng nói thầm, "Cưới tức phụ đã quên nương, không biết hướng về chính mình ra." Khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hạ Thừa Bình sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu thị chỉ lạnh lùng chế dễ Nương, triệu thị vào cửa cho chúng ta hạ ra sinh nhi dục nữ, sinh hạ con vợ cả trường tôn, lo liệu việc nhà làm nhi tử không có nỗi lo về sau đọc sách, kể công rất cao. Bốn kiện quà tặng như thế nào có thể? Ít nhất cũng đến sáu kiện. Cha, nếu làm người biết nhi tử đường đường một cái đồng sinh đưa cho nhạc gia năm lễ chỉ có bốn kiện, cũng không phải là muốn chê cười nhi tử không hiểu lễ nghĩa sao. Hạ thừa bình sát cửa sổ mà đứng, cực giống hạ lao gia tử khuôn mặt rất là tuấn lãng, lại nhân mang theo tức giận mà nhiều một phân tàn khốc. Hạ lao gia tử hung hăng chịu điếu thuốc, ở đằng khởi xương khói tay vừa lật, đem đầu hút thuốc phiện nện ở trên giường đất bàn nhỏ thượng, đem cấp đại cô nương lưu kia bốn phân rút ra hai phần cấp lao đại gia. Người mơ tưởng. Nghe vậy, lao thái thái một nhảy ba thức cao. Thay đổi đầu thương nhắm ngay triệu thị, lao đại gia. Ngươi tự gả tiến nhà ta chính là đồng sinh nương tử, ta gì thời điểm sai xử quá ngươi. Ngươi đen lương tâm khuyến khích ta nhi tử cùng ta xa lạ. Xem ta không thôi ngươi. Được rồi. Hạ lao ra từ đại trưởng chụp thượng cái bàn, một cái tắt không vang, lại liên tiếp chụp hai hạ, cuối cùng mặt có chút vặn vẻo chừng lao thái thái, làm ngươi lấy liền lấy, nào như vậy nói nhảm nhiều. Nói thêm nữa một câu. Liền mang theo ngươi những cái đó rách nát lăn trở về ngươi nhà mẹ để đi. Lao thái thái ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới hạ lao gia tử sẽ bởi vì hai kiện đồ vật muốn hưu nàng. Đãi phản ứng lại đây, bổ nhào vào trên giường đất liền đi cào hạ lao gia tử. Ngao ngao kêu to, ngươi cái lao bất tử, ngươi dám hưu ta. Hưu ta ngươi hảo đi tìm cái tiểu nhân phong lưu khoái hoạt đúng không? Ngươi cái không biết xấu hổ, cũng không nhìn một cái ngươi kia đồ vật còn quản mặc kệ dùng. Người nói bậy chút gì, còn không buông tay hạ lao ra tử trốn tránh không kịp, bị chảo vừa vặn, một trương mặt ra thượng tức khắc nổi lên vài đạo vết đỏ tử. Hạ thưa bình chướng mặt đỏ bừng, méo tay háo khẽ gọi, ấu ngôn huế ngữ. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Hạ phương phỉ lại thẹn lại giận, thâm giác như vậy đi xuống không phải chuyện này, trộm đi cầm nương đặt ở trong một góc đồ vật, lấy hai phân ra tới đưa cho triệu thị, đại tẩu, đồ vật tại đây. Canh giờ không còn sớm, ngươi cùng đại ca cháu trai cháu gái nhóm mau đi đi. Triệu thị đi xem trên giường đất đánh thành một đoàn lao thái thái cùng hạ lao gia tử, nhấp môi muốn cười, bên hai đột vang lên trượng phu ho khăn thành, vội cúi đầu, tiếp nhận hạ phương phỉ đưa qua đồ vật, nói, đa tạ tiểu cô. Nói xong, xoay người trở về tây phòng. Hạ thừa bình pha đau đầu nhìn trên giường đất không thành bộ dáng cha mẹ, tưởng đi lên khuyên can. lại nghĩ tới khổng lão thánh nhân giới ngôn tự giác làm vãn bối thật không nên như vậy xem trưởng bối đùa giỡn hai tương khó xử đơn giản tay áo vung sau triệu thị một bước trở về tây phòng đến nỗi nhà chính truyền đến hạ phương phỉ khuyên can thành lao thái thái khản cả giọng chụp chân chu lên cùng với hạ lao gia tử hự hự thở hổn hển ăn đau thanh hắn dứt khoát làm không nghe thấy thúc giục triệu thị mau chuốt xuất phát đại lang buồn bực quăng ngã thư dựng lên cả ngày liền biết xảo có phiền hay không người có thể hay không bình thường điểm tứ lang đi nhìn mười nương hơi hơi nhún vai liền biết là tình huống này nào một lần cha mẹ đi muốn đổ vợt ra cùng mãi đều phải xảo một trận không xảo mới không bình thường hạ thưa bình cùng triệu thị mang theo nhi tử nữ nhi mới ra chín giảm đình đại cô nương hạ hồng hà cùng cô ra dương đắc thế liền đến hạ gia hạ phương phỉ mới vừa khuyên lại lão phu thê hai tiếp hạ hồng hà cùng dương đắc thế đến nhà chính hạ hồng hà nhìn lên thấy lao thái thái cùng hạ lao gia tử chật vật dạng đặc biệt là lao thái thái một bên gặt lệ một bên hung tợn chừng mắt hạ lao gia tử bộ dáng không khỏi sửng sốt nương ngươi cùng cha đây là sao lao thái thái nào qua đi cùng nữ nhi bãi lễ mới vừa nổi lên một cái đầu khuê nữ à, cha người hắn muốn hưu đã bị hạ lao gia tử hò khan đánh gãy hạ hồng hà ngẩng đầu đi nhìn hạ phương phỉ hạ phương phỉ cười khổ lắc đầu hạ hồng hà xoay chuyển trong mắt cũng không hề hỏi đem hai cái nhi tử ôm đến trên giường đất chỉ huy trên mặt đất một cái tròn vo tiểu nữ hoa nói đi cáo ngươi ta mợ đảo ly trà nóng tới nay đại lanh thiên nhi cũng không biết ra tới tiếp đón người cả ngày ở nhà ăn không uống không cũng không cảm thấy e lệ hai cái nam hải chung có một cái ở hạ hồng hà trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi vai cái tránh thoát hạ hồng hà bò hạ giường đất lôi kéo tiểu nữ hài hướng giường đất biến đẩy tiểu nội thượng giường đất tấm áp nhị ca đi tìm tăng mợ tiểu nữ hải sợ hãi lôi kéo nam hải góp cáo đi xem hạ hồng hà không dám nhúc đích. hạ hồng hà một cái tắt chụp qua đi xem gì xem còn không mau đi đông lạnh chứ ngươi ca ai khảo trạng nguyên cho người phúc hưởng tiểu nữ hài đông lạnh hồng hồng trên mặt lập tức nhiều mấy cái vết đỏ hắc bạch phân minh mắt to khoảnh khắc chứa đầy nước mắt chịu nam hải tay xoay người đi ra ngoài bị nam hải gắt gao túng chặt Nương, ta không lạnh, tiểu muội tay đều đông lạnh lạn, làm nàng thượng. Hạ Hồng Hà trừng mắt tiểu nữ Hải, còn không đi. Tiểu nữ Hải khụt khịt đi xem Nam Hải, Nam Hải đỏ mắt, nắm muội muội tay cùng nhau ra cửa, xem Hạ Hồng Hà một trận hòa khởi, chỉ vào tiểu nữ Hải bóng dáng đối Hạ Phương phỉ nói, ngươi nhìn một cái, một cái nha đầu tưởng lên trời. Dám suối dục nàng ca ca thế nàng nói chuyện. Xem ta trở về như thế nào thu thập nàng. Tỷ Diệp nương sao nói cũng là ngươi thân khuê nữ, ngươi đây là hạ phương phỉ đau lòng nhìn cháu ngoại gái Dương Diệp Nhi tiểu thân ảnh, có tâm vì nàng nói nói mấy câu, lại không nghĩ bị hạ hồng hà cười nhạo thanh đánh gãy, ta muội muộn nốc, chờ ngươi thành thân sinh hải tử sẽ biết, này khuê nữ trời sinh chính là đòi nợ, không đợi nàng ở nhà thời điểm sai xử, xuất giá kia một tuyệt bút tiền có thể bồi chết. Tỷ, chính ngươi cũng là khuê nữ. Hạ phương phỉ nhìn nhà mình tỷ tỷ rất là bất đắc dĩ Hạ Hồng Hà xua tay, ta không giống nhau, ngươi cũng không giống nhau, nương sủng chúng ta. Nói xong, không có việc gì người giống nhau đi phiên láo thái thái Tàng đồ vật địa phương, trong miệng thỉnh thoảng nói thầm hai câu, sao liền hai kiện. Sớm biết rằng chúng ta liền mang một kiện lại đây. Hạ Phương Phỉ Kỳ thật rất muốn hỏi, đối con dâu Hà khắc nương đều có thể gái khuê nữ, tỷ ngươi vì sao không thể nhiều đau thương người tiểu khuê nữ? 0464 Cập Phân Gia lại nói hạ ra tam phòng bên này chín dặm đình đến 5 cây dùng đi muốn ba cái canh giờ còn phải là cước trình mau một ít càng không nói đến nhóm người này phụ nữ và trẻ em thôn đầu có xe bỏ ở mời chào sinh ý nhìn thấy hạ thừa hòa vợ chồng mang theo mấy cái nữ nhi lại đây sửng sốt sửng sốt cười vây tay hạ tam ca đi nhà ngoại a muốn hay không tiện thể mang theo đoạn đường một cái đã ở trên xe ngồi tức phụ cũng đi theo cười mặt mày gian lộ ra vài phần thân mật hạ tam tẩu tử mau tới này đại lãnh thiên ngồi xe cũng có thể sớm chút đến suy hai người đảo có thể thu xếp cũng đến xem bọn họ có hay không kia tiền ngồi ngồi phụ nhân đối diện một nữ nhân liên thanh tâm tắc la thị lý cũng không lý nàng chỉ cười cùng phụ nhân chào hỏi nàng lý thẩm chúng ta không ngồi vội vàng cước trình cũng có thể buổi trưa đến phụ nhân ở trong lòng thở dài cười nói Đi ngang qua năm cây, ta sẽ cho La Già hơi câu nói, các ngươi năm nay nhưng vội vàng sơ nhị đi. La Thị cười nói tạ, xe bỏ thượng có mấy cái phụ nhân cười cùng La Thị gật đầu chào hỏi. Bên này, hạ thừa hòa cũng cười cùng tiếp đón hắn hán tử nói hai câu, người một nhà mới lại hướng thôn ngoại đi đến. Bị coi thường nữ nhân hừ hừ, bị bên cạnh bà tử chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới nghẹn lại không nói chuyện, cặp kia mắt lại là xẻo La Thị vài mắt. Trong miệng thật không minh bạch nói thầm. Chờ đi ra thật xa, thập nhất nương chợt nghe thấy xe bỏ thượng mấy cái phụ nhân đối thoại. Thật thật là cái đáng thương, nghe nói nhà nàng kia đại khuê nữ cấp bán. Tiểu nhân cái này bị nhà ngoại dưỡng, lao ngũ bị kia hôn không tiếp quải đi sòng bạc đi rồi một chuyến. Ai, hạ gia tẩu tử này tội thật là. Cũng không phải là sao. Liền sinh sáu cái khuê nữ thiên không cái mang bả, nhưng làm khó chết bọn họ hai vợ chồng. Chính mình cái bụng không biết cố gắng quái được ai. Muốn ta sớm xả đai lương quải trên cây đi. Nàng thím, ngươi này nói gì lời nói. Ngươi kia hải tử chính là hạ gia tẩu tử cứu. Làm người nhưng đến vuốt lương tâm. Phi, sợ gì lương tâm. Lại chưa nói ngươi. Các ngươi không nhìn thấy nàng gương mặt kia. Hơn 30 người, lớn lên hồ ly tinh giống nhau, cũng không biết câu dẫn trong thôn nhiều ít dã nam nhân hồn. Ngươi mới hồ ly tinh. Người cả nhà đều là hồ ly tinh. Thập nhất nương ánh mắt trầm xuống, đôi tay manh năm chặt thành quyền, quay đầu liền trở về đi, hù hạ thừa hòa cùng la thị cả kinh, tiến lên vài bước bắt lấy nàng cánh tay. Thập nhất nương, sao? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Có phải hay không nào không thoải mái? Nói cho nương. La thị biểu tình quan tâm, một đôi con người mang theo vài phần lo lắng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, một bên hạ thừa hòa cũng chạy tới. Sốt ruột hỏi, sao sao? Thập nhất nương bóp chặt lòng bàn tay doanh doanh cười. Nương, ta quên mang cho bà ngoại lễ vật, tưởng trở về lấy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trước làm kia phụ nhân khoe khoang một hai ngày. La thị Tùng một hơi, cười nắm thật chặt nữ nhi cổ chỗ quần áo. Nha đống đốc, lúc này trở về đã có thể ra không được. Người bà ngoại không phải so đo nghi thức xã giao người, lại nói, người bà ngoại ra gì đều có. Ngươi có nảy phân tâm thì tốt rồi, chờ lần tới tìm người mang tới cũng là giống nhau. Thập nhất nương ngẩng đầu do hỏi nhìn về phía hạ thừa hòa, hạ thừa hòa cười gật đầu, ngươi thân thể yếu đuối, thượng cha trên lưng, cha bối ngươi đi bà ngoại ra. La thị rối tay tiếp nhận tiểu 12, bắt nương cười hì hì đẩy thập nhất nương thượng hạ thừa hòa bối, một tay kéo một cái tỉ tỉ, đi bà ngoại ra lâu. Thanh âm truyền ra rất xa, tỉ mọi mấy cái đồng thời nở nụ cười. thanh âm thanh thuy êm hai vì tịch lãnh mùa đông thêm một mà ấm dung hơi thở Thập nhất nương ghé vào hạ thừa hòa trên lưng nghe thôn đầu truyền đến tranh chấp thanh lý ra ngươi làm gì nhà ta không làm ngươi sinh ý ngươi về sau đừng ngồi nhà ta xe bò cha hắn ta đi loại này đen lương tâm người tiền ta không kiếm ai hiếm lạ không ngồi liền không ngồi ngươi cho rằng chín dặm đình liền nhà ngươi một chiếc xe bò a cùng gì người học gì người Không chừng ngươi có ngươi nam nhân tìm. A, ngươi dám đánh ta. Lại đây miệng phun phân ta liền đi gặp thôn trưởng, xem thôn trưởng còn có để ngươi ngốc trong thôn. Nàng phương mị mắt, khoe môi hơi hơi câu cười, trong lòng thầm mắng xứng đáng, đôi ly da thím sinh ra vải phần hảo cảm. Phụ thân bối dày rộng ấm áp, nàng nghĩ nghĩ, đầu liền hôn hôn trầm trầm lên, mơ hồ xuôi thai đến la thị cùng hạ thừa hòa đối thoại. Nàng cha, lần này là ta không đúng. Không nên ngỗ nghịch lao thái thái, ngươi yên tâm, lần này trở về ta còn theo trước giống nhau, chỉ cần nàng không khắt khe ta mấy cái khuê nữ, ta gì đều không nói. Hạ thưa hòa trầm trọng thở dài, nương nàng, tâm là trật. Càng không thiên mọi người đều có mắt xem, ta chỉ cầu nàng cho ta khuê nữ một ngụm cơm ăn, tương lai sống yên ổn sinh gả chồng, mặt khác, đều không cầu. La thị cười khẽ, thập nhất nương không đi xem liền biết. Kia định là cái chua sót đến cực điểm tươi cười, có đánh vỡ hàm răng cùng huyết ủy khuất bất đắc di cùng khổ sở. Đồ, vì, bất quá là mấy cái không thể nối dõi tông đường không thể làm nàng ở nhà chồng an cư lạc nghiệp nữ nhi. Chớ nói lấy nhi vì thiên cổ đại, chính là hiện đại, bao nhiêu người gia phụ mẫu đều không thể gặp nữ nhi hảo, sinh sôi ngược đãi. Thập nhất nương chót nuôi phiến toan, chỉ cảm thấy chính mình mượn này thân mình, liền tính nết cũng thay đổi, trước kia nàng giết người như ma. Chớ nói như vậy toàn lời nói, chính là người nọ 70 tuổi mẫu thân quỷ cầu chính mình, nàng cũng không có nửa phần mềm lòng quá. Hiện giờ, đây là làm sao vậy? Người một nhà đi rồi hơn nửa canh giờ đụng tới một chiếc xe bò, đánh xe chính là cái lao hán, tựa nhận thức hạ thừa hòa phu thê, thật xa liền tiếp đón, này không phải la gia nhị lưu sao. Năm nay sơ nhị liền trở về. La thị cười ứng, đúng vậy, năm nay vội Chú bá. Hôm nay cái thiên lãnh, nhị bá nương sao bỏ được làm người ra tới. Ta đuổi một chuyến, vừa vặn không chậm trễ trở về ăn cơm, nàng nhưng quản không được chu bá cười, thua xe bỏ đến người một nhà trước mặt, chiều trên xe người cười, đoàn người tễ một tế, đây là chúng ta thượng một khuê nữ, tiện thể mang theo. Thập nhất nương tâm động, không phải nàng sợ mệt, thật sự là thân thể này đấy quá kém, hơn nữa này lánh dọa người thiên, bất quá nửa canh giờ lộ, nàng đã tựa trí hầm bằng chung. Toàn thân không có nửa phần nhiệt, ba cái canh giờ đường đi xuống dưới, không biết sẽ đông lạnh thành cái dạng gì nhi. Lại nhìn mấy cái tỉ muội sắc mặt cũng không phải thực hảo. La thị hiển nhiên cũng có chút ý động, lại vẫn là lắc lắc đầu, bị Chu bá trưởng mắt nhìn liếc mắt một cái, cùng ta còn khách khí, chạy nhanh lên xe, cha mẹ ngươi nhưng không hiểu được ngươi hôm nay cái trở về, không đến ngươi nét mực nửa ngày, về đến nhà qua cơm chơi nhưng không tốt. La thị còn tưởng cự tuyệt. Chu bá đã trầm mặt, roi một ném, ngươi không lên xe, này xe ta không đuổi, bồi các ngươi đi. Thập nhất nương chố mắt, la thị phụt cười ra tiếng, lại không khách khí, ôm tiểu 12 hướng trên xe tắc, làm mấy cái tiểu nhân đi theo tế một tế, ta cùng các nàng cha cước chính mau, đi theo xe cùng nhau đi. Chu bá mới cười, thành một xe người cười tế tế không ra mấy tức địa phương đem mấy cái nữ hài ngạnh xinh xinh tắc đi vào. nhân nhiều là phụ nhân cùng hài tử đảo cũng không có gì kiêng rẻ liền qua ba cái thôn xóm năm cây là trạm cuối cùng chu bá bức la thị hai vợ chồng lên xe ngựa vô lao nhưu thẳng chiều năm cây hướng khó khăn lắm ở chính ngõ tới rồi năm cây cửa thôn người một nhà còn chưa xuống xe liền nghe được một cái phụ nhân kinh hỷ thanh âm nhị muội nha thật là nhị muội tiểu lệ mau mau trở về nói cho cha mẹ một tiếng nhị muội một nhà tới rồi ai thiếu niên vui sướng ứng thanh phi giống nhau chạy phụ nhân điểm chân hướng bên này hướng nhị muội nhị muội phu các ngươi hôm nay nhưng muội la thị hồng mắt đón nhận đi đại tỷ người sao ở chỗ này nhưng theo ta thấy chứ lý ra thím mang tin nói ngươi ở trên đường ta liền không nhịn xuống hai chị em hồng mắt ôm nhau ngự khí nghẹn nào đại tỷ trừ bỏ xuất giá cùng trước hai năm Hai chị em này mười mấy năm lén thế nhưng một lần cũng chưa gặp qua. Thập nhất nương nhìn hai chị em ôm nhau lại kêu lại khóc bộ dáng trong lòng hơi hơi đọc rung, một cổ ngăn không được ý niệm như gió lốc giống nhau của ngược. Mỗ năm mẫu nguyệt mô một ngày, nàng nhất định phải làm mẫu thân quá nàng nghĩ tới nhật tử, muốn gặp ai liền thấy ai. Tưởng về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ. Lại không cần xem láo thái thái sắc mặt, lại không cần chịu nàng kiềm chế. Mà cái này tiền đề. Là cái kia ở thời đại này không ai dám nhắc tới, phân ra. 047 la ra ông ngoại. Chú ba cười gọi hai chị em ra đi, la thị khóc cười cấp đại tỷ lau nước mắt, đại tỷ, nhà ta đi, đừng làm cho cha mẹ chờ. Ai, ra đi, nương vừa nghe đến ngươi tới, phi đi theo ta ra tới, vẫn là đại tẩu lo lắng nàng thân mình ngạnh xinh xinh khuyên trở về la ra đại tỷ cũng cười cấp mội mội lau nước mắt. La thị nghe nói mẫu thân thân mình không tốt, Vội hỏi, nương sao? Còn không phải tuổi trẻ thời điểm rơi xuống bệnh căn vừa đến mùa đông sống lưng liền thẳng không đứng dậy la ra đại tỷ thở dài, một tay dắt thập nhất nương, vuốt nàng đầu, thập nhất nương nhưng thật ra so năm trước nhìn linh khí. Gì cả? Thập nhất nương cười. Nhị nương, tam nương, bắt nương cười nảy lên tới, một người xả nửa cái cánh tay. Gì cả? Chúng ta rất nhớ ngươi, nương cũng tưởng ngươi. La ra gì cả đầy mặt tươi cười, hảo hai tử. gì cả cũng tưởng các ngươi Ánh mắt đảo qua muội muội mấy cái nữ nhi, đáy mắt nhiều ít có chút tiên uối, nhiều như vậy khuê nữ phạm là có một cái nhi tử, nhà nàng muội muội ở nhà chồng nhật tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Ai? La thị đem tiểu 12 từ trên lưng ôm xuống dưới, cười khổ, nương đó là sinh chúng ta tỉ nhi mấy cái thời điểm không có làm hảo ở cữ. Mãi cũng là cái trọng nam khinh nữ. La ra gì cả lời vừa ra khỏi miệng liền biết không thích hợp, Vội tục một ngụm, ngươi còn trẻ, cùng muội phu tái sinh một cái đi. La thị cười cười, không nói cái gì nữa. La ra gì cả nhìn mắt cười tủng tỉm lôi kéo nữ nhi hạ thừa hòa, thở dài. Này muội phu là cái mềm lòng từ thiện, trong tối ngoài sáng không biết làm muội muội ăn hạ ra láo thái thái nhiều ít mệt. Cũng may mắn là cái mềm lòng từ thiện, muội muội nhưng thật ra không ở hắn thủ hạ chịu quá khí. Ai? La ra tổ trạch ở trong thôn, cùng hạ ra giống nhau. Vương vức một cái đại việt tử, đại môn đi vào là một cái tùng hạc duyên niên ảnh bích, sân ba mặt đều cái phòng ở, la ra nhị lao trụ nhà chính, đồ vật hai mặt ở đại cứu la Hưng tùng, nhị cứu la Hưng bách hai phòng, tam cứu la Hưng dương trụ chính phòng tây phòng. Ly sân hảo xa, đã nhìn đến cửa đứng một đám người, cả trai lẫn gái chừng mười mấy người, nhìn thấy la thị người một nhà, bị la tam cứu đỡ phụ nhân lập tức đã đi tới, la ra gì cả đẩy đẩy la thị, cười. Là nương, la thị bước nhanh đi qua đi, đỡ lấy phụ nhân cánh tay, thanh âm vui sướng, nương, ta đã trở về. Phụ nhân đầu tóc hoa râm, sắc mặt tiểu thụy, con ngươi hiện lên nước gợn trên mặt lại lộ đại đại tươi cười, hảo, hảo, trở về liền hảo. mau về nhà, các ngươi đi rồi lâu như vậy lộ, khẳng định lãnh. Nhạc mẫu, hạ thưa hòa khẩn đi vài bước, cười ngây ngô cùng phụ nhân chào hỏi, phụ nhân chiều hắn cười cười, ngươi cũng tới. Đều tới, hảo. Nói còn chưa dứt lời, mày đột nhiên vừa nhíu, hỏi nữ nhi, nguyên nương đâu? Ngươi bà bà lưu nàng ở nhà cho ngươi chị chồng nấu cơm. Nương la thị lập tức đỏ mắt, chỉ gọi một tiếng nương đã bị la Tam cứu đánh gãy, Nương, ra đi lại nói, ngươi nhìn mấy cái hải tử mặt đều đông lạnh thành dì dạng. Phụ nhân liếc mắt một cái xem qua đi, đau lòng quất thẳng tới khí, mau về nhà, lao nhị ra, mau đi. lại thiêu hai bồn than phóng tới trong phòng la nhị mợ cười ứng cùng la thị chào hỏi xoay đầu nho nhỏ nhân nhi chạy bay nhanh về nhà đi thu xếp la ra ông ngoại đứng ở cửa nhìn nữ nhi cùng mấy cái ngoại tôn nữ thần sắc trứng mắt nhìn hạ thừa hòa liếc mắt một cái ra đi thôi đến phòng trong la thị cùng hạ thừa hòa cấp cha mẹ khái đầu lại kêu mấy cái nữ nhi một lưu bài khai cấp ông ngoại bà ngoại dập đầu chúc tết la ra lão thái thái cười sờ soảng hai thanh nước mắt Đem mấy cái ngoại tôn nữ từng cái ôm nhập trong lòng ngực thân mật một phen, tắc thật dày tiền mừng tuổi mới thả các nàng đi theo cháu trai cháu gái đi chơi. Sau đó, lôi kéo La Thị tam tỷ mội đi buồng trong nói chuyện. Nói gì đó, La Thị không có nói, bất quá mấy người từ trong phòng ra tới đảo toàn hướng mắt. La ra ông ngoại ở nhà chính cùng ba cái con rể kéo nửa ngày việc nhà, lời trong lời ngoài không ngoài một cái ý tứ, đối nữ nhi của ta hảo điểm. Nếu không xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Ba cái con rể liên tục gật đầu, thập nhất nương nghe buồn cười, ông ngoại lại dường như bảo đảm, rất ít vui vẻ, thượng bàn khi, một không cẩn thận uống nhiều quá. Cha, ngươi uống nhiều la gia đại cứu bất đắc dĩ đỡ nhà mình cha, ta về phòng. La ra ông ngoại hứng thú dâng trào, một phen đẩy đại nhi tử, khoa tay múa chân, ai nói ta uống nhiều quá. Ta thanh tình đâu? Ta hôm nay cái chính là cao hứng. Cao hứng. ta này cả gia đình toàn ta cao hứng bọn ngại danh có nghĩ xem ra ra ông ngoại cho các ngươi chơi một phen la ra đại cứu nhị cứu ra mấy cái hải tử vỗ tay nhảy ra ra chơi kiếm ra ra chơi kiếm hảo ai đi đem ra ra trưởng kiếm lấy tới la ra lão ra tử thân mình thất tha thất thể ở ngã trái ngã phải nhìn như lệnh bước hỗn độn lại quỷ dị chơi ra một bộ túy quyền Thập nhất nương xem đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đãi la da tiểu biểu đệ lấy kiếm dao cho la da láo gia tử trên tay, vừa ra tay, kiếm quang lập lòe, kiếm hoa bay múa, kiếm khí dày đặc, thân ảnh nhanh như tia chớp, quần áo bay phất phới, mặt mày gian thế nhưng toát ra nghiêm nghị chi khí, xem một đám tiểu da hỏa vô tay trầm trổ khen ngợi. Thập nhất nương đôi mắt càng sáng. Nàng đang lo nhà mình thân thủ lai lịch không hảo cùng người nhà nói, có la da ông ngoại tốt như vậy võ công ở. Nàng cái gì không thể ra bên ngoài công trên người đầy Thập nhất nương đen nhánh con ngươi quay tít, nhìn la ra ông ngoại một bộ kiếm pháp xuống dưới, một phen nào tới, ôm lấy la ra ông ngoại bắt đầu làm nũng, ông ngoại, dạy ta dạy ta. Còn lại mấy cái biểu ca biểu đệ thấy thế cũng một tổ hong dũng đi lên, ôm lấy lao ra tử chân tê ta cũng muốn học. Hảo, giáo, đều giáo. Lao ra tử vỗ về cầm chỗ tròm dâu cười ha ha. Không quên đem trong tay kiếm cử cao cao, miễn cho không cẩn thận thương đến bọn nhỏ. La ra lão thái thái cười lắc đầu, đối bên người nữ nhi nói, nhìn cha ngươi, lại khoe khoang thượng, vừa uống say liền khoe ra. Nương, ta đi nấu canh giải rượu la ra nhị mợ cười thối lui nhà bếp. Một đám hải tử quấn lấy la gia láo ra tử lại chơi một lần, lão ra tử cười ha hả thật sự lại chơi một lần. Thập nhất nương liếc mắt một cái không nháy mắt xem xong. Xách lên một bên một cái cảnh khô chơi lên, nàng ở hiện đại học quá 18 ban binh khí, tuy rằng nhất xương tay chính là súng lục, nhưng đau thương kiếm côn cũng không nhường một tấc Một hồi chơi xuống dưới, nàng mồ hôi đầy đầu, lại hưng phấn dị thường. Một bên la ra láo ra tử so nàng còn hưng phấn, đãi nàng dừng tay, một tay đem nàng bế lên tới, cười to, quả nhiên chạy ta la ra người huyết. Nhìn thượng hai lần liền học đi bảy thành. Hảo! Hảo! thập nhất nương ôm la gia láo ra tử cổ khiếp mắt cười ông ngoại ngươi dạy ta ta theo ngươi học võ công ngươi một nữ hải tử mọi nhà luyện thô tay chân nhưng như thế nào là hảo không có học hay không quay đầu lại giáo ngươi đệ đệ la ra láo ra tử nói đến đệ đệ hai chữ thanh âm đột nhiên ý bặt chung quanh tiếng người đi theo một đốn nửa ngày la láo ra tử ôm sắt thập nhất nương ở nàng bên thai nói nhỏ hảo ông ngoại giáo ngươi Ngươi thề ông ngoại bảo hậu ngươi nương, đừng làm cho người khi dễ ngươi nương đi. Thập nhất nương hốc mắt nóng lên, dư quang quét mắt hồng hai tròng mắt la thị, chôn đến la lão gia tử cổ chỗ, thật mạnh như một tiếng, ai cũng không thể khi dễ nương. Cha cũng không được. La lão gia tử ôm chặt ngoại tôn nữ, cười ha ha, hảo, ông ngoại hảo ngoại tôn nữ. Không bốn tám vô danh lửa giận, nhân lộ trình xa, người một nhà vẫn chưa ở lâu. Dùng quá cơm bất quá nửa canh giờ liền đứng dậy tố cáo tử. La gia bà ngoại vạn phần không muốn đem nữ nhi một nhà đưa đến cửa thôn, ở nhà hảo hảo sinh hoạt, ngươi bà bà. ngươi nhiều nhân một chút, tóm lại là chúng ta không lý. Nàng nữ nhi sao sinh như vậy mệnh khổ. Không có nhi tử bản thân, quán thượng như vậy một cái bà bà. La gia bà ngoại trong lòng ngăn không được thở dài, bắt lấy nữ nhi tay chụp rồi lại chụp, trong lòng như thế nào cũng không yên lòng. Vẫn là la ra ông ngoại huy tay, được rồi, ngươi lại trì hoãn đi xuống, trở về nhà trưởng không đến kia lão yêu bà khởi chuyện xấu. Nói, mắt lạnh đi xẻo hạ thừa hòa. Hạ thừa hòa xấu hổ cười, khoe miệng liệt, tươi cười có chút chua sót. La tam cứu chịu không nổi này không khí, nhíu như mày, ôm tiểu 12 hướng thôn ngoại đi, chạy nhanh đi, lại nét mực, về đến nhà liền trời tối, càng không nhiệt độ, đừng đem hải tử đông lạnh hỏng rồi mới là chính sự nhi. La gia bà ngoại mới buông lòng tay. La gia gì cả, La gia gì ba đỡ La gia bà ngoại. Đối La thị nói, có gì sự, tìm người tới ứng phó một tiếng. La thị ai? túi đầu làm hạt cắt bay vào trong mắt, rủi mắt trạng lau nước mắt, nắm nữ nhi tay xoay người. Phía sau vang lên La gia đại cứu càng cao thanh âm. Nhị muội, bọn họ hạ ra nếu là dám khi dễ ngươi, đại ca cho ngươi chống lưng. Nhị ca cũng cho ngươi chống lưng. La gia nhị cứu không cam lòng yếu thế. La thị cắn cắn môi, hút nước mắt, lộ ra một mặt cười, xoay người phất tay, lớn tiếng đáp lời: Ai? Đại tỷ, ta muội, đỡ cha mẹ về nhà đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Đại tẩu, nhị tẩu, ra đi thôi. Đi ra rất xa, thập nhất nương còn có thể nhìn đến cửa thôn đứng đoàn người, theo khoảng cách kéo xa, chậm rãi hình thành điểm đen, đứng ở mênh mông tuyết sắc chung. La thị đi một đường xem một đường. vành mắt đỏ một đường Đi qua cái thứ hai thôn La Thị ngăn cản tiếp tục đi phía trước đi La Gia Tam Cứu Trời tối rồi, ngươi đừng đi phía trước tạo La Gia Tam Cứu nhìn nhìn thiên, Đem trên lưng tiểu 12 đưa cho Hạ Thừa Hòa Tỷ phu Ta cùng nhị tỷ nói hai câu lời nói Hạ Thừa Hòa đáp lời Tiếp tiểu 12 Mang theo nhị nương Tam nương đi phía trước đi Thập nhất nương bắt lấy La Thị tay không buông, La Thị sờ sờ nữ nhi đầu Hỏi La Gia Tam Cứu tam đệ sao nhị tỷ nguyên nương sự ngươi không nói cho cha mẹ cùng đại ca đại tỷ bọn họ la thị vớt thập nhất nương tay một đốn gật gật đầu nương thân mình không tốt chuyện này vẫn là không nói cho nàng hảo cha khó được như vậy cao hứng ngươi yên tâm ta và ngươi tỷ phu đều thương lượng hảo tích cóp đủ tiền liền đi kinh thành tiếp nguyên nương về sau chúng ta liền dưỡng nàng la ra tam cứu há miệng thở dốc muốn nói cái gì Cuối cùng lại chỉ là hung hăng đá khởi dưới chân một đoàn tuyết, tuyết thuận gió dựng lên dơ lên lạnh leo hơi thở. Hạ nhị lang cái kia xuất sinh, đừng làm cho ta lại nhìn thấy hắn, thấy một lần ta đánh một lần. Nói, dối tay từ trong lòng đào một cái túi tiền ra tới, nhét vào la thị trong tay, hiện tại thiên lãnh, con mồi không ra khó đánh, đây là ta mấy năm nay tích cóc hạ một chút bạc, không nhiều lắm, chỉ có hai mươi mấy hai, ngươi trước cổng dư lại bạc ta tới nghĩ cách. La thị ngẩn ra, vội đem trong tay túi tiền đưa cho đệ đệ. Không được, ngươi mắt thấy phải làm ai, này bạc vẫn là lưu trữ thành thân. Ta có thể chờ, nguyên nương có thể chờ sao? Ở kia phú quý nhân ra kiếm ăn dễ dàng sao? Ký bán mình khế, đó chính là nhậm đánh nhậm giết. Vạn nhất có bất chắc gì, chúng ta phải hối hận chết. La ra tam cứu thanh sắc lánh lệ, không dung cự tuyệt đem túi tiền một lần nữa đưa cho La thị, cầm. Chờ khai xuân, ta đi núi sâu nhìn một cái, có thể gặp được một đầu đại, nguyên nương chuộc thân bạc liền, có rơi xuống. La thị nghẹn ngào hai thanh, hốc mắt hồng toàn bộ, lại cười, chờ nguyên nương trở về, làm nàng cho người dập đầu. La ra tam cứu đáy mắt thủy quang hiện lên, đột nhiên xoay người, thanh âm lửa cả mách nói, nhị tỷ nói gì lời nói, không dập đầu ta liền không cứu. Kia chính là ta ruột thịt cháu ngoại gái. Đến, nhà ta đi. các ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, không cần một người vào núi, nhiều tìm vài người cùng đi. La Thị dặn dò đệ đệ. La Gia Tam cứu lại chỉ giơ tay vẫy vẫy, cũng không quay đầu lại, tay thu hồi đi khi ở trên mặt hồ kéo một phen. Thập Nhất Nương im lặng nhìn La Gia Tam cứu đi xa, cầm chặt La Thị tay, ngừng đầu. Nương, chúng ta nhất định có thể đem đại tỷ tiếp trở về. La Thị Dương dưng cười, Ân, Thập Nhất Nương nói có thể liền nhất định có thể. Thập nhất nương lộ ra hài tử giống nhau cười, thật mạnh gật đầu. Người một nhà đến chín dặm đình khi, thiên đã đen trên đường không ai, nếu không phải có mãn nhãn tuyết trắng, sợ bọn họ liền lộ đều nhìn không tới. Tiểu 12 đã ở hạ thừa hòa trên lưng ngủ, thập nhất nương bị la thị nắm đi phía trước đi, chỉ cảm thấy thân mình đều không phải chính mình cái, thật sự là lại khát lại đói lại mệt lại vây. Nhị nương, tam nương, bát nương cũng không có hảo đi nơi nào. Người một nhà héo héo nhi hướng hạ ra đi, không ngại từ một cái tuyết rầm sau đi ra một người. Tiểu Diệp, La Thị liếc mắt một cái nhìn thấy trọn đèn lồng người, kinh ngạc ra tiếng. Tiết Diệp bọc thật dậy màu đen áo choàng, đèn lồng trung ngọn nến đã châm rốt cuộc, hiển thị ở chỗ này đợi hồi lâu. Nhìn đến La Thị cùng bên người nàng thập nhất nương, đôi mắt lượng lượng, gọi, tam thẩm tử, 11 tỷ tỷ. La Thị lỏng thập nhất nương đi rắt hắn tay, Tiết Diệp rụt co rụt lại. Cũng không né tránh, đứa nhỏ này, nhìn tay nhỏ đều đóng băng. nay đại lanh thiên nhi, như thế nào chờ ở này? Trời tối. Tiết Diệp trước mắt. La thị cười, thím nhưng không sợ trời tối. Hảo, mau ra đi thôi, đừng làm cho ngươi nương lo lắng. Tiết Diệp nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thập nhất nương một chút sức lực cũng chưa, xem hắn tưởng mở miệng, sợ hắn xuất khẩu chính là học võ hai tự, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cảnh cáo hắn, cái gì đều không cho nói. Tiết Diệp lập tức dừng miệng, thuận theo Triều La Thị gật gật đầu, lại quay đầu dẫn đường chiều hạ ra đi đến. Thằng đem người một nhà đưa đến cửa, mới hướng La Thị cùng hạ thừa hòa cáo biệt, quay lại ra đi. La Thị nhắc mãi, đứa nhỏ này là cái tốt, chính là quá thẹn thùng tiếng chưa lạc, trong viện đột nhiên vang lên láo thái thái tiếng sấm thanh âm, các ngươi còn trở về làm gì? Sao không được nhà mẹ đẻ tính? Một đám đều đen tâm can ném lương tâm một bên mắng một bên không quên đem hạ thừa hỏa trong tay sách theo đáp lễ đoạt lại đây, dập chân đem đồ vật đưa về chính phòng, sau đó, xoa eo đứng ở chính phòng cửa tiếp tục mắng. Cũng không nhìn một cái ngày thường đều ăn chính là nhà ai cơm. Sáng sớm tinh mơ tiếp đón không đánh một tiếng liền chạy về nhà mẹ đẻ, có bản lĩnh ngươi đừng trở về. An ngươi nhà mẹ đẻ trụ ngươi nhà mẹ đẻ, xem bọn họ muốn hay không các ngươi. Mang theo như vậy nhiều đồ vật trở về, Thí cũng chưa lấy về tới, Cũng không chê mất mặt, Sang năm ngươi cũng cho ta không tay trở về, Đừng tưởng rằng chơi hoành ngươi chính là bản lĩnh, Ngỗ nghịch bà bà, Đứng hầm cầu không ị phân, Sinh ra sinh đi đều là nha đầu, Ta đều thế cha mẹ ngươi tao hoảng, Lương, Hạ thừa hòa khỏe miệng phát khổ, Nhớ tới nhà mình tức phụ nhi buổi sáng, Còn nói hảo hảo hiếu kính nhà mình nương nói, Chỉ thế tức phụ nhi bị khuất không được, Còn không phải là không sinh nhi tử, hắn nương liền phải nhưng dùng sức đạp hư hắn tức phụ nhi, chúng ta ăn cơm, liền lời nói cũng chưa nói vài câu liền hướng ra đuổi, ngươi lại không phải không biết năm cây tùng ly nhà ta có bao xa. La Thị đáy mắt dâng lên một cổ vô lực, thật mạnh thở dài một hơi, cũng không thèm nhìn tới Lao Thái Thái liếc mắt một cái, lôi kéo nữ nhi mở cửa trở về phòng. không chín Lao Thái không mặt mũi Lao Thái Thái nhìn La Thị vào nhà Mang chửi người thanh âm lại cao mấy cái để xi si ben Cả ngày không làm việc chỉ biết chơi hoành, Ngươi cho rằng ngươi ghê gớm A. Trở về như vậy vãn, Cơm đều không làm liền về phòng, Ngươi tưởng đói chết chúng ta A. Nương hạ thừa hòa tiến lên vài bước còn muốn thay chính mình tức phụ nói chuyện, Bị lao thái thái một chân đá đến cảng chân bụng thượng, Ngại ngươi chuyện gì? Cút cho ta một bên nhi đi. Đừng tưởng rằng che chở ngươi tức phụ ta liền sợ. còn không cho nàng lăn ra đây nấu cơm đi đã trễ thế này sao còn không có nấu cơm đại tẩu các nàng đâu hạ thưa hòa không dám trốn sinh sôi ăn lao thái thái đá lao thái thái hự hự lại đạp mấy đá như cũ chưa hết giận hừ một tiếng hướng về phía tây phòng lớn tiếng nói nhân ra là đồng sinh nương tử ta cũng không dám sai sử nương người nói gì lời nói Làm những cái đó cùng Trường Biết Nhi tử đường đường một cái đồng sinh phu nhân xuống bếp nấu cơm, Nhi tử còn như thế nào ở cùng Trường gian dừng chân. Về sau như thế nào ở trong quan trường nói chuyện. Phòng trong vang dội truyền ra lão đại hạ thừa bình nói, thanh âm mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, hạ lao ra tử thanh âm đi theo vang lên, ngươi cái lao bà tử không mắng chửi người liền không thể sống có phải hay không? Còn không cho ta nhắm lại ngươi kia không xúc miệng miệng. Lao thái thái một nhảy ba thức cao, ai không xúc miệng, Ngươi mới không xúc miệng, ngươi cả nhà cũng chưa xúc miệng. Thập nhất nương suýt nữa nghẹn ra nội thương, hợp lại lao thái thái không đem chính mình đương hạ ra người nột. Nhị phong nội, lão nhị hạ thừa an nhìn mắt Giang Thị, nàng nương, nếu không ngươi đi làm, ta không đi. Giang Thị quét mắt nam nhân nhà mình, điểu môi lạnh giọng nương tâm tâm niệm niệm chính là lao tam gia, ta sao có thể đoạt Lão tam gia công. Ngũ nương cười nhạo, mai đây là tóm được ai mang ai, nương vừa ra khỏi cửa bảo đảm có thể bị mắng cái máu chó phun đầu. Thứ nương chụp mội mội một chút, nói bờ gì. Nương lại không có làm sai gì. Mai muốn mắng chửi người gì thời điểm còn cần tìm cái sai lầm. Suy ngũ nương khinh thường, quăng tứ nương tay, đem chăn bọc càng khẩn chút, không nấu cơm cũng không nấu nước, giường đất đều là lãnh, đông trên người. Phi, phi, phi. tiếc nhất nói gì có chết hay không giang thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái chiều trên mặt đất phun ra tam khẩu lại hợp tay cúi đầu nói thầm vài câu tiểu hai tử đồng nôn vô kỵ thần tiên nghe một chút liền tính nhưng làm không được chuẩn thứ nương nhìn mội mội liếc mắt một cái ngũ nương thẻ lưới một bên tam lang hạ kế thiện hoàng đầu ngũ tỷ sao có thể đem máu chó phun đầu dùng đến nương trên người kia chính là còn chưa nói xong liền bị ngũ nương một cái tắt chụp đến trên đầu Ngươi cái con mọt sách biết gì, hảo hảo xem ngươi thư đi. Hảo hảo nói chuyện, đánh ngươi đệ đệ đầu làm gì? Đánh không thông minh làm sao? Ngươi cái hồn không tiếp Giang Thị một lóng tay đầu chọc thượng ngũ nương đầu, tức giận nói. Ngũ nương nhíu môi, hướng tứ nương bên người tê tê, không hề lên tiếng. Tam lang há miệng thở dốc, nhìn đến tứ tỷ xử lại đây ánh mắt, hàm hậu cười cười, không nói chuyện. Giang Thị lẩm bẩm vài câu, ghé vào kẹt cửa hướng ra ngoài nhìn vài lần. Lại hung hăng mắng vài câu, giày một thoát, dứt khoát cũng thượng rừng đất, lôi kéo nhi tử hỏi học đường chuyện này. Nàng lén đi cấp học đường tiên sinh tặng lễ, kia tiên sinh nhưng đem nhi tử một hồi khen, nàng được với điểm tâm, nói không chừng nàng nhi tử có thể chung cái tú tài cử nhân, cho nàng tránh cái cáo mệnh đâu. Đến lúc đó xem lão đại gia cùng lão tư gia còn như thế nào ở nàng trước mặt kiêu ngạo, thử, tam phòng, bát nương đem tiểu muội mội nhét vào ổ chăn. Thở phi phi nói, mại đây là sao? Em đẹp phát cái gì hỏa? Đem người một nhà đều mắng thượng. Nàng trước kia nhưng cũng không mắng đại bá nương. Nhị nương, tam nương lắc đầu, thập nhất nương cũng có chút sở không được đầu óc. Lao thái thái kia tính tình sắc thật không giống như là sẽ mắng đại bá. Rốt cuộc đại bá là cái đồng sinh, thế nào? Lao thái thái đều sẽ cấp nhi tử mặt mũi. lần này lại là liền đại bá trướng cũng không mua. Thật đúng là thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Nương bắt nương gọi La Thị, đang muốn nói cái gì, môn đột nhiên bị gõ vang, tiểu cô hạ phương phỉ đẩy cửa mà vào, trên mặt mang theo xấu hổ cười, tam tẩu. La Thị đem nàng kéo vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến vào. Hạ phương phỉ ai một tiếng, đi đến giường đất biên rầm rầm chân, ngượng ngùng mở miệng nói, tam tẩu, nương. Nàng hôm nay cái bị tỷ phu khí, không phải nhằm vào ngươi cùng mấy cái tẩu tử, ngươi. Đừng để trong lòng. La thị đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, trên mặt lại cười gật gật đầu, làm sao? Nương là gì người lòng ta rõ ràng, như thế nào sẽ cùng nàng so đo? Lời này như thế nào nghe như thế nào cổ quái, la thị chưa nói xong liền im miệng, hạ phương phỉ cũng nghe ra không đối vị, há mồm khô khô cười hai tiếng, thần sắc bất đắc dĩ mà tự dễ ước. Hào nửa ngày, nàng mới cắn răng nói, việc này ta không nói tẩu tử cũng sẽ biết, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Hạ phương phỉ đơn giản mà không buông tha bất luận cái gì chi tiết đem lao thái thái trận này vô danh chi hỏa ngọn nguồn từ từ nói tới. Nguyên lai, đại cô hạ hồng hà làm nữ nhi đi tìm la thị không, lại biết được một nhà bốn cái tức phụ đi không còn một mảnh, thế nhưng không lưu lại người hầu hạ nàng khi, kế thừa tự lao thái thái tính tình liền bạo phát. Nương chính là quá dễ khi dễ, mới làm các nàng đô kỵ đến ngươi trên đầu. Ta sớm nói lao tam gia không phải cái thành thật, nhìn một cái. Đôi cáo lộ ra tới đi tỷ ta tổ hợp với mười mấy năm Cũng chưa ở sơ nhị về nhà mẹ đẻ Năm nay trở về một lần Cũng không quá đáng Người sao láo nắm không bỏ Hạ hồng hà trận trắng mắt Đối lao thái thái nói Nương, trong nhà không cái tức phụ Hôm nay cái này cơm sao lộ Cái kia Lão thái thái bị nữ nhi hỏi từ nghèo Đi xem tiểu nữ nhi Hạ phương phỉ đứng lên Ta làm Hạ hồng hà lập tức cười ra tiếng Một phen chụp ở hạ phương phỉ đầu vai, "Ta hảo muội tử, ngươi tử nhỏ học kim chỉ, đừng nói nấu cơm, nhưng sẽ nhóm lửa." Hạ Phương Phỉ mặt đỏ lên, lại là không chịu thùa, "Ta, ta có thể hảo." Hạ Hồng Hà xua tay, "Thôi đi, chờ ngươi học được đều phải gì thời điểm đi. Nương, vẫn là ngươi làm đi, chúng ta ăn cơm còn phải trở về trấn đi lên đâu. Năm nay không quan cửa hàng, sinh ý rất tốt, trở về còn một đống sữa đâu?" "Gì?" làm ta nấu cơm ta không làm lao thái thái vừa nghe làm nàng nấu cơm nóng nảy nàng là nàng nương là nhà nàng nam nhân mẹ vợ nào có mẹ vợ cấp con rể nấu cơm nói ra đi còn không bị người cười đến rụng răng nàng mới không làm ngươi làm làm ngươi muội muội cho người trợ thủ hạ hồng hà cũng không muốn nương nói gì lời nói nhà ai khuê nữ về nhà mẹ để còn muốn chính mình động thủ nấu cơm còn có hay không một chút quý củ ta là người nương, ta là người nấu cơm sao. Lão thái thái chốt dạ, lại bị nữ nhi bạo tính tình kích phát ra tính tình, không cam lòng yếu thế nói. Hạ hồng hà hầm hừ nhìn Lão thái thái, kêu một tiếng, ta nương ai, thật đúng là ta mẹ ruột. Nói, hạ dường đất liền ra bên ngoài gian đi, vừa đi vừa kêu, cha hán, xách theo đồ vật chạy nhanh đi. Ta nhưng tính kiến thức, nương đây là có tức phụ không cần thân quê nữ. Chúng ta đây là thượng vội vàng tìm mang tới. Con rể Dương Đắc Thế bên ngoài gian nghe xong cái rõ ràng, đứng lên bắt đầu dường đất nhà mình mang đến tam kiện đồ vật liền phải đi ra ngoài, hạ phương phỉ vội ngăn lại hạ hồng hà, tỷ, nương không phải nói hai câu sao. Ngươi sao còn so thượng thật nhi. nay cơm ta làm, nào cũng không có làm ngươi nấu cơm đạo lý không phải. Dương Đắc Thế ở bên cạnh cười tiếp lời. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói về nhà mẹ để muốn xuất giá nữ nhi chính mình xuống bếp nấu cơm. Cha, nương, các ngươi nếu là không nghĩ ta cùng dạng mây đỏ tới, chúng ta này liền đi, bảo đảm về sau đều không tới phiền các ngươi, tốt không? Dương Đắc Thế tuy đang cười, khoe môi lại nghiêng nghiêng câu lấy, có ngốc người cũng nhìn ra được tới đó là chào phúng cười. Bị nhà mình con rể như vậy chào phúng, hạ lao ra tử chỉ cảm thấy một khuôn mặt hồng không chỗ thả. giơ tay chỉ vào lao thái thái liền mắng, liền cái ra đều quản không tốt, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì. Nói, nhìn về phía Dương Đắc Thế, con rể à, ngươi nương mục tuệch, ngươi đừng để trong lòng, các ngươi tự quản ngồi, này cơm. Làm ngươi nhạc mẫu làm, ta không làm, ta sao có thể làm. Nói ra đi còn không được ném chết cá nhân lão thái thái kêu la. Dương Đắc Thế cười, không miễn cưỡng, nếu nương không chào đón chúng ta. thức phụ nhi chúng ta đi hạ gia thật là hảo không thiếu được đem hôm nay chuyện này cùng cha mẹ nói thượng hai câu về sau mỗi năm sơ nhị chúng ta vẫn là đường tới dứt lời lôi kéo hạ hồng hà liền đi ra ngoài lao thái thái ha hốc mồm nhi ai không thể đi dạng mây đỏ hiện giờ là ta dương ra người đến hạ gia là làm khách ta ở nhà đều không bỏ được làm nàng xuống bếp có thể nào làm nàng tới nhà mẹ để chịu này phân tội dương đắc thế hổ mặt Lao thái thái khí nghẹn đỏ mặt, lại không thể không cắn răng hứa hẹn, bảo đảm không cho dạng mây đỏ động một ngón tay đầu. Nàng muốn cho hạ phương phỉ làm, chính mình ở bên cạnh nhóm lửa chỉ huy, lại không nghĩ hạ phương phỉ làm được đồ ăn không phải hắc thành than chính là không thân. Cơm càng là một cắn một ca băng, dương đắc thế lại hung hăng quăng sắc mặt, liền kém phun ra đen đuổi hai chữ, cơm nước xong lời nói cũng chưa nói nửa câu, lôi kéo hạ hồng hà mang theo mấy cái hải tử liền đi rồi. Nhìn Nữ Nhi mang theo cháu ngoại cũng không quay đầu lại, chỉ đem lão thái thái thủy khuất hốc mắt đều đỏ, đem mấy phòng tức phụ mắng lại đây, mắng qua đi liền trọng dạng nói đều không có. Hạ Phương Phỉ nói xong lời này, mặt cũng đỏ, nàng từ nhỏ không học quá nấu cơm, lần đầu tiên xuống bếp khó tránh khỏi mới lạ, liên lụy mấy cái tẩu tử chịu mắng. La thị ngạc nhiên nghe xong, chiều chính phòng phương hướng nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, vô vô Hạ Phương Phỉ tay, này cũng không gì. Ngươi lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi. Ta đổi cái quần áo, này liền đi làm cơm chiều. Cảm ơn tẩu tử. Hạ Phương Phỉ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt treo lên cười, nàng liền biết Tam Tẩu vừa nói liền thông, mặt khác mấy cái tẩu tử, Đại Tẩu không nói được, nhị tẩu là cái hoạn, tứ tẩu không chừng ở trong lòng như thế nào cười nhạo nàng, cũng là ai làm nàng mau gả chồng tuổi tác liền cơm đều sẽ không làm. Nàng túm Hạ La Thị ống tay áo. Ta cùng tẩu tử cùng nhau, tẩu tử dạy ta như thế nào làm. La thị sửng sốt, nhìn nàng đầy tay du phao, cười gật đầu, hành, bất quá ngươi chiêu thức ấy phao vẫn là trước xử lý một chút, trước xem ta làm, quá mấy ngày tay hảo, ta lại học. Hạ phương phỉ liên tục gật đầu, ta nghe tẩu tử. Thì muội mấy cái sắc mặt kỳ quái nhìn La thị thay đổi quần áo cùng hạ phương phỉ cùng nhau ra cửa, mới cho nhau nhìn thoáng qua, phát gục trên giường che đầu cuồng tiếu lên. không năm không bạc sự kiện. Sơ tam, hạ gia bổn ra người tới cấp hạ gia lão gia tử cùng hạ lao thái thái chúc tết hạ lao thái thái nửa cái sắc mặt tốt cũng chưa cấp, hạ lao gia tử tắc tiếp tục đương nổi lên ngậm miệng ông. Người đến là hạ gia lão gia tử thân cháu trai, hạ gia lão gia tử đại ca hạ dũng đại nhi tử hạ thường nghiệp. Cấp hai người thấy lễ, hạ lao thái thái cũng không nói lưu cơm lời nói, hạ thương nghiệp cười rời khỏi chính phòng, cùng mấy cái đường huynh đệ chào hỏi. Đạp tuyết động trở về nhà. Lao thái thái ở trong phòng nói thầm. Hàng năm sơ tam tới chúc Tết. Bái gì năm. Trồn cấp gà chúc Tết. Bất an hào tâm. Phi. Hạ Lao ra tử xoạch xoạch chịu yên. Một hồi lâu ngẩn đầu nhìn hạ Lao thái thái liếc mắt một cái. Lao bà tử. Nếu không làm Lao đại đi một chuyến đi. Đi gì đi. Hạ Lao thái thái Sỉ Người đã quên hắn là sao đem ta tử tổ phòng đuổi ra tới. Hào vết xẻo đã quên đau. tới nhìn hai lần ngươi liền mềm lòng ngươi cũng không nghĩ nếu không phải ta đại ca ra tiền cấp chúng ta che lại này bùn bối phòng, ta hiện tại còn ở lều tranh cùng heo cùng nhau ngủ đâu hạ lao gia tử sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống há miệng thở dốc cái gì cũng chưa nói túi đầu lại xoạch xoạch chịu khởi yên tới qua phá năm lão đại hạ thừa bình tới tìm hạ lao gia tử nói phải về trấn trên gần nhất trong nhà không có đọc sách không khí thứ hai quá sông năm Cùng trường chi gian nữ quyến khẳng định muốn tới hướng xã giao chấp nối, hắn muốn chạy trở về sớm làm xã giao so đo. Hạ Lao Gia Tử liên tục gật đầu, hẳn là, hẳn là, các ngươi tự đi thôi, không cần nhọc lòng trong nhà, khảo công danh quan trọng. Hạ thưa Bình theo tiếng, vẫn đứng ở tại chỗ không có động, chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Lao Gia Tử, Hạ Lao Gia Tử kỳ quái, còn có việc. Cha, xã giao là muốn bạc, ngài còn không có cấp bạc. Hạ thừa bình hung hăng to mày, sắc mặt thật không đẹp. Như thế nào mỗi lần đều phải chính mình để mới cho, không biết chính mình ra cửa bên ngoài phải bỏ tiền địa phương rất nhiều sao. Thật là, hạ lao gia tử bừng tỉnh, lão bà tử, cấp lao đại lấy bạc. Nhiều ít, ít nhất cũng đến 20 lượng. Hạ lao gia tử lại là được nghe hắn nói hút một ngụm khí lạnh, muốn, muốn nhiều như vậy. Hạ thừa bình mặt đã là trầm có thể tích thủy. Cha còn sợ ta đem tiền nuốt không thành. Ngươi đừng nội, ta khiến cho ngươi nương cho ngươi lấy. Này liền lấy hạ lao ra tử nhìn nhi tử sắc mặt khó coi cũng không dám hỏi nhiều. Lại kêu một tiếng hạ lao thái thái. Têu kêu gì? Còn có để người ngừng nghỉ một lát? Hạ lao thái thái dậm chân vào nhà, nhìn mắt hạ lao gia tử. Têu ta làm gì? Cấp lao đại gia lấy hai mươi lượng. Gì? Lao thái thái đôi mắt chừng. Đặng đặng vài bước đi đến hạ lao gia tử cùng hạ thừa bình trước mặt, lao đại, ngươi muốn nhiều ít, nhiều ít. Hạ thừa bình nhíu mày nhìn hạ lao gia tử liếc mắt một cái, hạ lao gia tử mày nhăn lại, gõ gõ tàu hút thuốc, hỏi gì, làm ngươi lấy liền lấy, lao đại hữu dụng, ta sao không thể hỏi, kia tiền chính là ta cực cực khổ khổ tích cóp lên, ngươi vừa mở miệng liền phải hai mươi lượng, không cho ta nói cái đạo đạo tới, môn cũng chưa lao thái thái xoay eo. Hướng về phía tây phòng mắng lên, ăn nhà ta uống nhà ta, còn tưởng lay nhà ta bạc, đoạt ta quan tài buồn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cha! Hạ thừa bình tức giận, này tú tài, cử nhân ta không khảo. là mấy cái hải tử cũng đừng lan lộn, đều về nhà chồng trọt tính. Miễn cho làm nương cảm thấy chúng ta toàn ra đều tưởng phủi đi nàng quan tài buồn, có như vậy một cái thanh danh đi ra ngoài, nhi tử còn niệm cái gì thư? Đương cái gì quan? lão lão đại nương không phải nói ngươi lão thái thái bị nhi tử trầu này tính tình phát có điểm không biết làm sao ánh mắt xoay mấy vòng rơi xuống hạ lao gia tử trên người hạ lao gia tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đối hạ thừa bình nói được rồi con mẹ ngươi tính tình ngươi lại không phải không biết nàng bất quá chính là nói nói ngươi đừng để trong lòng nói nhữ mày chừng hạ lao thái thái còn không đi lấy bạc lão thái thái ai ai đáp lời chân nhỏ đi nhanh hai bước lại dừng lại quay đầu lại xem hạ lao gia tử do do dự dự nói 10 lượng đủ không 20 lượng bạc quả thực muốn nàng mệnh a hạ thừa bình tay háo vung lạnh lùng nói quan huyện thái gia gia liền phải hai lượng bạc mua hiếu kính nhân gia còn không chừng phản ứng huyện thừa gia cũng đến một hai ân sư gia muốn một hai cùng trường gia như thế nào cũng không có thể thiếu 500 cái đồng tiền lớn lễ 20 lượng còn không thấy được đủ dùng nương nếu không nghĩ làm ta khảo cái này tú tài Cử nhân, đương cái này quan, đừng nói mười lượng, mười cái đồng tiền lớn là có thể đem ta đuổi rồi. Khảo, khảo, khảo. Đương, đương, đương. Nương chính là miệng tiện, khoan khoái, nhi tử ngươi đừng nóng giận, nương này liền đi lấy, này liền đi lấy, à. lão thái thái nhìn lên nhi tử thật sinh khí, lại không dám nhiều lời lời nói, hự hự vào phòng trong, trang điểm nửa ngày, từ xó xỉnh ôm ra một cái màu đỏ nâu dương nhỏ. lại từ trong lòng ngực lấy ra một phen chìa khóa khai khóa cầm hai cái nén bạc ra tới sau đem cái dương khóa lại thả lại chỗ cũ lại tìm miếng vải đem bạc bao lên liền ra bên ngoài gian đi không đi ra môn lại dừng lại sờ sờ trong lòng ngực bạc đau lòng đều phải rớt xuống nước mắt tới đây là nàng tích cóp đã lâu mới tích cóp ra tới bạc a ô ô lão thái thái cực kỳ không tha đem bạc ôm ra tới hạ thừa bình đi tiếp nàng rụt trở về hồng mắt lại sờ soạn một lần bạc mới quay đầu đi đem bạc nhét vào nhi tử trong lòng ngực buồn ra một chữ cấp hạ thừa bình tiếp bạc cước lượng trọng lượng trên mặt lộ ra một mặt cười nương yên tâm năm nay phủ thí ta nhất định có thể quá lại qua viện thí chính là tú tài cha mẹ liền chờ cùng nhi tử cùng nhau hưởng phúc đi ta phải làm lão phu nhân lao thái thái vội ngẩng đầu có kẻ mặc cả hạ thừa bình nhũ mày, nhìn hạ lao gia tử liếc mắt một cái Hạ Lao Gia Tử cũng chính cười hiếp mắt xem hắn, hắn nghiêm sắc mặt, rất là trịnh trọng chuyện lạ nói, nhi tử đường quan, cha mẹ tự nhiên là Lao Thái Gia, Lao Phu Nhân. Lao Thái Thái mắt sáng rực lên, trên mặt tươi cười liền cùng hạ Lao Gia Tử giống thập phần. Hạ thưa yên ổn hồi tây phòng, hạ Lao Gia Tử liền trừng mắt nhìn hạ Lao Thái Thái liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi, nhi tử muốn bạc là vì gì? Còn không phải tưởng sớm một chút thi đậu làm quan. Ngươi một hai phải nói kia không xuôi thai. Lao thái thái cười ha hả xua tay, ta chính là đau lòng bạc, lại chưa nói không cho. Nói, để sát vào hạ lao gia tử, giúp hắn thay đổi cây thuốc lá, điểm đưa cho hắn, thần thần bí bí nói, lao nhân, ngươi nói đại nhi tử cùng nhị lang ai sẽ trước làm quan. Hạ lao gia tử tàn nhẫn chịu một ngụm yên, ở xương khói lượn lờ chung cười mặt mày hiền tử, ai trước lên làm quan đều có chúng ta lao thái gia, lao phu nhân đương. Lao thái thái ngẩn ra, nghĩ nghĩ, thật đúng là lý lẽ này, ha hả cười bàn chân, cùng lao ra tử lao nổi lên lý gia trưởng lưu gia đoàn tới. Tây phòng, hạ thừa bình sách theo bạc vào nhà, một phen ném tới trên giường đất. Bắt được. Triệu thị vui mừng nhào qua đi, thởi bỏ bố bao nhìn nhìn, trên mặt tươi cười lại dày đặc chút, cấp hạ thừa bình đổ chén nước đưa qua đi, nương sao bỏ được cho. Lúc trước nghe nàng mang ta, còn tưởng rằng không cho. Hạ thừa bình tao mày xem qua đi, nàng vội thu khẩu, tưởng đổi cái dịu rằng cười, kết quả mặt bộ biểu tình thay đổi quá nhanh, chịu. Lộ ra cái muốn khóc không khóc muốn cười không cười tươi cười, lại còn ngượng ngùng vê khăn đặt ở bên môi, láo ra vất vả, chúng ta hôm nay khởi hành vẫn là. Hạ thừa bình khỏe miệng chịu chịu, quay đầu đi, hôm nay liền đi, mau chút thu thập đồ vật đi, dùng qua cơm trưa liền đi. Triệu thị gật đầu, đúng vậy. tứ lang cùng mười nương hai mặt nhìn nhau muốn cười không dám cười hai người đồng thời xoay người bả vai kịch liệt run rẩy đại lang nhìn thấy đệ đệ mội mội cổ quái bộ dáng lắc lắc đầu tiếp tục túi đầu đọc sách mạnh tử rằng tẫn tin thư tắc không bằng vô thư tứ lang cùng mười nương run rẩy bả vai một đốn lại kịch liệt run rẩy lên triệu thị cùng hạ thừa bình ở đầu giường đất nói một khắc cọc sự huyện thái gia cùng phủ thành tào ra là quan hệ thông gia Huyện Thái Gia ra dòng chính nhị tiểu thư gả cho Tảo chi phủ đại nhi tử, chúng ta nếu muốn chạy Tảo chi phủ lộ, phải trước đắp thượng huyện Thái Gia. Không dễ dàng hạ thừa bình lắc đầu, huyện Thái Gia liền lão sư đều không thấy, ta. Triệu thị cười, ta còn nghe được một sự kiện, bảo đảm có thể làm huyện Thái Gia phụng lao ra như tòa thượng tân. Nói, bò đến hạ thừa bình bên thai đem chính mình ngẫu nhiên nghe được sự nói cho hạ thừa bình nghe. Hạ thừa bình đầu tiên là cao hứng lại là như mày, xong việc, trứng mắt nhìn triệu thị liếc mắt một cái, ngươi cho ta là nương đầu. Như vậy mọi lương tâm chuyện này. Lời còn chưa dứt, liền giác làm trò thê tử mặt nói chính mình mẹ ruột không tốt, tọa dưng miệng, lạnh lùng nói, việc này đừng vội nhắc lại. Triệu thị có chút không cam lòng, hạ thừa bình lại liếc mắt một cái đảo qua đi, kia chính là ngươi 10 tháng hoài thai thân cốt nục, ngươi cũng tản nhẫn hạ tâm. Nghe vậy, Triệu thị ngẩn ra, nhận thấy được hạ thừa bình lửa giận nơi phát ra, phụt cười ra tiếng, lại tiến đến hạ thừa bình bên thai nói thầm vài câu. Hạ thừa bình lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Nửa ngày, nhìn Triệu thị, trầm rãi nói, "Này, nhưng thật ra được không?" Triệu thị cảm thấy mỹ mãn, cười. Không năm 12 phòng tâm tư. Trước khi đi, Triệu thị lôi kéo Lao Thái Thái không biết nói thầm chút cái gì. lão thái thái cười tủm tỉm dọn áp dương lão đàn tương hung hăng đào non nửa đàn biên thịt đau biên dặn dò con dâu cả các nàng nếu là muốn ăn ngươi nhất định nhớ rõ kêu ta đi thứ này phải làm lên nhưng khó khăn triệu thị cười gật đầu nhìn nương nói ta đi cũng không phải là cho các nàng làm việc các nàng muốn ăn thỉnh nương đi cũng chỉ là làm nương ở bên cạnh chỉ điểm trong nhà bà tử làm nương là đồng sinh nương là khách quý lão thái thái một khuôn mặt cười như nở rộ cốc hoa Gặp lại gặp lại cười phát run, liên thanh nói, đó là, đó là, ta là khách quý, muốn ăn chân giò lợn. Triệu thị nhấp môi cười, đáy mắt đôi đầy khinh thường. Lao thái thái thực nhiệt tâm đem láo đại một nhà đưa ra sân, rất xa còn với tay, có tin tức liền tìm người tới kêu ta. Triệu thị cao cao theo tiếng, quay đầu cùng hạ thừa bình nói nhỏ, ngươi nương thật đúng là chui vào phú quý mắt nhi, tấm tắc. Hạ thừa bình nhữ mẩy trừng nàng. Triệu thị liên tục phi, nhìn ta này há mộm, không nên như vậy nghị luận bà bà. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Một ngụm một cái tấm tắc, không đến làm người chê cười. Hôm nay cái trở về, ngày mai đã có thể muốn bắt đầu xã giao, lại không chú ý. Ngươi không bằng lưu tại trong nhà hầu hạ cha mẹ hạ thừa bình chỉ trích triệu thị, đáy mắt một mảnh âm trầm. Triệu thị sửng sốt, hạ thừa thanh bằng âm rét run, tiếp tục nói, còn có. Sau lưng phê bình bà bà nói tuyệt đối không thể bắt được mặt bà đi lên, một cái bất hiếu áp xuống tới, ta sở hữu nỗ lực đều sẽ nước chảy về Biển Đông. Ngươi cho ta trường điểm trí nhớ. Dứt lời, xài bước đi phía trước đi rồi. Triệu thị vĩ môi, nói thầm, chính mình nói chính mình nương thời điểm sao không nhớ rõ này đó quỷ củ, liền biết nói ta. Nương mười nương nhìn đến hạ thừa bình sắc mặt không tốt, vội quay đầu lại đi xem triệu thị. Triệu thị xua tay. Nương không có việc gì, đi thôi. Đến thôn đầu, hạ thừa bình đã cùng lý ra người ta nói hảo giá cả, hành lý phóng lên xe, liền chờ hai mẹ con bọn họ, xe bên còn có phụ nhân tưởng đáp cái đi nhờ xe, hạ thừa bình cười không theo tiếng, lại chiều triệu thị xử cái ánh mắt. Triệu thị trầm khuôn mặt liền vọt đi lên, vài câu chào phúng nói mấy cái khinh miệt biểu tình làm kia phụ nhân ngượng ngùng lắc đầu tỏ vẻ không ngồi. Hạ thừa bình nhúng mày, triệu thị đắc ý cười. Lý gia thím cùng Lý gia đại ca nhìn nhau lắc đầu. Tiến đi lão đại một nhà, Hoàng thị trầm khuôn mặt vào phòng, hung hăng phun hai khẩu, lão tứ hạ thừa nhạc ngẩng đầu xem nàng, ngươi gần nhất thực nhàn A. Hoàng thị không phản ứng hắn, hãy còn sinh nửa ngày khí, ngươi nói cha lần này cho bọn họ nhiều ít bạc. Năm trước mười lượng, năm nay chỉ biết nhiều không phải ít. Hạ thừa nhạc thịt đau hạ, nơi đó mặt nhưng còn có hắn bạc đâu. Hoàng thị hừ thanh, ta liền biết. Ta liền biết. Cầm chúng ta tiền mồ hôi nước mắt dưỡng kia cả gia đình. Bằng gì? Bằng gì a Cha ngươi có phải hay không điên rồi? Người khác sự thượng mọi chuyện mặc kệ, đến thiên lão đại liền cùng chúng ta giống nhau. Thiên lão thái thái cũng đi theo cùng nhau nổi điên, trong nhà gì sự đều đương hoàng thái hậu, phùng đến lao đại sự liền cùng héo nhi lá cây giống nhau. Hoàng thị càng nói trong lòng hỏa càng lớn, hận không thể lột lao đại một nhà bao vây. đoạt như vậy chút bạc trở về hạ thưa nhạc lắc đầu ngươi chính là xem không hiểu ngươi cho rằng liền nương nghĩ đương lão phu nhân cha muốn làm quan lão thái gia chính là suy nghĩ vài thập niên nếu không nào có năm đó bán mua quan chuyện này năm đó năm đó chuyện gì hoàng thị nhíu mày ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường đất hỏi ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá không gì hảo thuyết đều qua đi như vậy nhiều năm đúng rồi Đại tẩu không phải nói cho ngươi giới thiệu chấn trên những cái đó đồng sinh nương tử nhận thức sao. Hạ thừa nhạc cũng không nhiều lời, thách ra đề tài. Hoàng thị quả nhiên bị rời đi chú ý, biểu môi, nói, nàng nếu là dám không giới thiệu, xem ta như thế nào làm nàng không mặt mũi. Lấy không chúng ta bạc như vậy nhiều năm, hừ. Nhị phòng tự nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Giang thị tức giận trừng hạ thừa an, liền ngươi thành thật, học cái nghề mục bị người nhiều ít khí. khó khăn có thể chính mình làm việc, kiếm tiền toàn gián cho lão đại gia. Ngươi đừng quên, nhà ta còn có ba cái nữ nhi của hồi môn muôn tích cóp. Lại nói thiện ca nhi, ta đi đưa năm lễ thời điểm, người tiên sinh cố ý thác nhà hắn nương tử chuyển cao ta, nói ta nhi tử thông minh, hảo hảo giáo khẳng định hành. Nếu có thể đến cái danh sư, khảo cái trạng nguyên cũng thành nói đến này, giang thị dừng một chút, nàng nói khoa trương điểm, bất quá, nàng nhi tử thông minh. Nói không chừng thật có thể khảo cái trạng nguyên cho nàng thỉnh cái cáo mệnh đâu. Nghĩ đến này, nàng tự tin lại đủ, chúng ta này tiểu địa phương nơi nào tới danh sư. Kia không được đi phụ thành, qua nhập học, ăn mặc trụ dùng loại nào không cần bạc. Lão thái thái bọn họ đây là muốn phủng lão đại quăng ngã chúng ta nhi tử sao. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không thuận theo. Nàng muốn làm lão phu nhân, ta còn muốn làm trạng nguyên gia hắn nương đâu. Lão nhị hạ thừa an hàm hậu cười. Nương cũng chưa nói không cho nhà ta tam lang đọc sách, ta trong thôn tổng cộng cũng không mấy nhà làm hài tử đọc sách, nương nàng. Chiếu ngươi ý tứ, lao thái thái vẫn là tốt. Giang thị ha hả cười lạnh, thôi đi, chính mình mẹ ruột ngươi còn không biết nàng gì đức hạnh. Nói dễ nghe một chút làm bọn nhỏ đều đọc sách, nói thật chính là quảng giang lưới, dù sao ai khảo công danh nàng đều nói lao phu nhân. Ngươi xem ngươi nói, nương nàng. Nàng có khó xử hạ thừa còn đâu Giang Thị nhữ mày mắt lạnh hạ chậm rãi phóng thấp thanh âm. Ta mặc kệ, từ tháng này bắt đầu, ngươi tiền công trong nhà muốn lưu một nửa. Hạ thừa an sừng sốt, kia, nương nếu là hỏi. Chính ngươi suy nghĩ sao cùng bọn họ nói. Giang Thị thở phi phi thượng dương đất, sinh nửa ngày khí, quay đầu lại nhìn mắt gãi đầu cào má nam nhân, thở dài, ngươi đi hỏi hỏi nhà ai giống nhà ta, tránh bạc một văn không dư thừa toàn nộp lên trên. Nương nàng không vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta cũng có thể không vì chính mình suy nghĩ, chính là nàng vành mắt đỏ lên, xoang mùi âm thật mạnh nói, ta không thể không vì ta mấy cái hải tử tưởng A. Khuê nữ không của hồi môn như thế nào ở nhà chồng dương chân. Nhi tử không bạc như thế nào buôn tiên đồ. Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi khó xử sao. Nhiều năm như vậy, ta gì thời điểm nghĩ tới chính mình. Lòng ta tâm niệm niệm không được đầy đủ là vì cái này ra. Vì chúng ta mấy cái hài tử, ngươi. Hạ thừa ăn vừa thấy tức phụ nhi nước mắt đều phải rơi xuống, lại nghe nàng nói những lời này đó, trong lòng cũng phiếm toan, hồng hốc mắt nói, tam lang mẹ hắn, ngươi đừng khóc, ta đều nghe ngươi, chủ nhân nói cho trướng tiền công, ta còn không có cùng cha mẹ nói, ta đem trướng tiền đều lưu trong nhà, ngươi xem biết không. Giang thị đôi mắt trợn mắt, trứng nhiều ít, một tháng ba trăm cái đồng tiền lớn. Giang thị tính tính. nín khóc mỉm cười hảo về sau lại chướng tiền công cũng làm như vậy hạ thừa an do dự một chút giang thị giơ tay lau đem nước mắt hắn vội gật đầu hành đều làm như vậy không năm hai nhị phòng tìm cha liên tiếp mấy ngày hoàng thị sắc mặt đều xú xú thần thần bí bí lôi kéo giang thị cùng la thị nói hảo chút lời nói la thị nói mấy câu xóa qua đi giang thị mặt mày ẩn ẩn hàm chứa ý cười đối hoàng thị lại nhải cũng không nhiều để ở trong lòng Lao thái thái phiết miệng xem hoàng thị nhảy nhót, mỗi ngày đem la thị chỉ huy xoay quanh, tỉ muội mấy cái xem lại là bực bội lại là bất đắc dĩ. Qua 15, cái này năm liền tính đi qua, tuy rằng hoa ở nhà thời gian chiếm đa số, nhưng trong thôn đã có không ít người người tới hướng, đi chấn trên tìm sai sự người cũng nhiều lên. Hạ thừa an khai công, tiếp tục đi làm ngày mục. Hạ thừa hòa cầu khẩn Lao thái thái cũng đi theo cùng đi, hắn tưởng cùng nhị ca học ngày mục. Học xong cũng là một môn nghề nghiệp, cấp trong nhà nhiều kiếm điểm bạc, làm thức phụ cùng nữ nhi đều quá hảo một chút. Lão thái thái suy nghĩ thật lâu mới đồng ý, thả còn có điều kiện, chờ tuyết hóa, lúa mì vụ xuân liền phải bắt đầu loại thời điểm ngươi đến trở về làm việc nhà nông. Có tiền công muốn toàn bộ nộp lên trên. Đây là đáp ứng rồi. Hạ thừa hòa cao hứng thề với trời, loại lúa mì vụ xuân thời điểm nhất định trở về. Tuyệt không chậm trễ trong nhà việc nhà nông. Có tiền công nhất định nộp lên trên. Lao thái thái không hài lòng, toàn bộ nộp lên trên. Toàn bộ nộp lên trên. Hạ thừa yên vui ha hả vua hắn bả vai, nhị ca đem sẽ đều giáo ngươi. Tam phòng một nhà đều thực vui vẻ. Giang thị nói chuyện liền có chút âm dương quái khí nhi. Lao tam gia, ngươi nhìn này gà, một hai phải bái người khác trong chén liêu ăn, cũng không biết có hay không lương tâm. Lao tam gia, ta thân mình khó chịu, này hai ngày cơm ngươi giúp ta nấu đi. Nga, ta đã nhiều ngày không thể gặp lệnh, này vài món quần áo cũng làm phiền ngươi. Lao tam gia, này trứng gà có phải hay không thiếu một cái a? Ngươi không lấy đi. La thị niệm nam nhân nhà mình sắc thật dính nhị phòng tiện nghi, mặc kệ giang thị như thế nào khiêu khích như thế nào hạ ngáng chân đều cười ứng phó qua đi, mọi chuyện làm thỏa đáng, làm giang thị chọn không ra thứ. Giang thị là chọn không ra thứ, nhưng rõ ràng xem la thị ánh mắt càng ngày càng nhẹ miệt. Liên quan đối tam phòng mấy cái nữ nhi thái độ cũng là cười nhạo chiếm đa số, bát nương tự nhiên không ở này liệt. Nhưng ở nhìn đến giang thị chỉ huy tiểu 12 một đôi tràn đầy nước ra tay ôm đại buồn lắc lư đi uy gà thực khi, cái thứ nhất đã phát hỏa, đạn tháo giống nhau nhảy chân tiến lên, nhị bà nương, ngươi ý gì? Nhà ta nào đắc tội ngươi? Ngươi lăn lộn chúng ta mẹ con mấy cái cũng liền thôi, tiểu 12 mới bao lớn. Ngươi khiến cho nàng làm này làm kia. Mãi cũng chưa ngươi nhẫn tâm Giang thị ngẩn ra dưới Trên mặt liền có chút không nhịn được Thiên tiểu 12 còn cười ha hả kéo bắt nương vào áo Tám tỷ, Nhị bá nương nói ta làm việc Làm cha cùng nhị bá học ngày 1 Ngươi đừng tức giận Bắt nương lửa giận lập tức lẻn đến đỉnh điểm Đỉnh đầu phát đều phải bị lửa đốt đi lên Nổi giận đùng đùng trứng mắt Giang thị Giang thị bị ánh mắt của nàng xem sau này lui một bước Bắt nương Ta Tám tỷ. Ngươi mang tiểu 12 đi xử lý xuống tay, đừng làm cho nàng lại đem nứt ra nứt toạn. Thập nhất nương ném trong tay cái trổi, chầm chầm lại đây, thanh âm đạm lãnh. Bắt nương chừng mắt giang thị không muốn đi, thập nhất nương chiều tiểu 12 đưa mắt ra hiệu, tiểu 12 chớp chớp nho đen giống nhau mắt to, đáng thương hề hề kéo bắt nương vào áo, tám tỷ, tà tay đau. Chỉ một câu, bắt nương lập tức thấp đầu, nhìn tiểu 12 tay nhỏ, mấy cái đã nứt toạc nứt ra chảy máu loang cùng nước mủ. Bắt nương đôi mắt lập tức liền đỏ, 12 không đau, 8 tỷ ôm ngươi trở về bao lên, bao lên liền không đau. Nói, lại trừng mắt nhìn giang thị liếc mắt một cái, ôm tiểu 12 hướng trở về tam phòng. Mới vài tuổi hài tử, như vậy hiểu chuyện. Lại thiên có sống như vậy đại số tuổi còn không hiểu chuyện người giày xéo. Thập nhất nương mắt phùng hiếp lại, nương không lưng đoan chậu cơm động tác che lại mắt gian sắc ý, đem chậu cơm bưng lên một chút nhét vào giang thị trong tay. Chúng ta tam phòng đã vì nhị bá nương làm rất nhiều, dư lại sự nhị bá nương chính mình làm đi. Tưởng khuyến khích nhị bá không dạy ta cha nghề một cũng thế, đến lao thái thái trước mặt nói chúng ta tam phòng nói bậy cũng thế, chúng ta tam phòng đều không thẹn với lương tâm. Nhưng thật ra nhị bá nương, có dám hay không vô ngực hỏi chính mình một câu, nếu không có chúng ta tam phòng, ngươi này mệnh còn ở đây không? Nàng khỏe môi câu cười, đại đại trào phúng, này không lương tâm người, rốt cuộc là ai? Giang Thị hoảng loạn gian không bắt bẻ bị thập nhất nương tắc cơm heo buồn, chính ảo não làm dơ quần áo. Thình lình lại nghe được thập nhất nương lanh trào nói, đặc biệt là cuối cùng một câu, tâm đằng bị điếu lên, dương miệng nhìn thập nhất nương nói không nên lời lời nói. Thập nhất nương cũng không chờ mong nàng nói cái gì lời nói, hãy còn xoay người nhặt cái chổi phóng tới phòng chất tuổi cửa, đến nhà bếp gọi La Thị, nương, nhị bá nương nói cơm nàng tới làm, làm ngươi nghỉ ngơi. La Thị a một tiếng. Ló đầu ra, nhìn thấy Giang thị đứng ở chuồng gà trước, nhíu nhíu mày, nhị tẩu, ngươi đây là. Thập nhất nương lạnh lùng nhìn Giang thị, Giang thị khô khô cười hai tiếng, cơ bắp cứng đờ, lao tâm ra, ta tới làm, ngươi. Nghỉ ngơi. La thị kinh ngạc, còn muốn nói cái gì, bị thập nhất nương một phen giữ chặt, nương, tiểu 12 tay nước vỏ, ngươi mau đi xem một chút đi. Rời đi La thị lực chú ý, không có gì so hải tử có việc càng có hiệu. Quả nhiên, thập nhất nương nói âm chưa lạc, la thị đã thay đổi sắc mặt, bước nhanh hướng tam phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, hảo hảo, sao liền nứt ra, nàng lại không làm gì sống, sao có thể đâu. Giang thị liền xấu hổ ngừng ở kia, thập nhất nương lạnh lạnh chiều nàng cười, nhị bá nương còn không đi làm cơm, trong chốc lát mãi muốn nóng nảy, nhấc chân, vào nhà, đóng cửa. Giang thị hơn nửa ngày hoàn hồn, nhìn kia phiến môn, nghẹn khuất không được. Nhà nàng tứ nương như vậy đại thời điểm sớm giúp nàng làm việc, tiểu 12 sao liền không thể sai xử. Đông lạnh tay sao? Liền với ai tay khi còn nhỏ không đông lạnh quá giống nhau? Lại nói, nàng còn không phải là sai xử các nàng vài lần, đang nói nàng không lương tâm sao? Nàng muốn không lương tâm, sớm nhìn Lao Tứ một nhà đem tam phòng sẽ ăn. Cũng không nhìn xem nàng thế bọn họ nói nhiều ít lời nói, dám nói nàng không lương tâm. Phi một đám không lương tâm đồ vật, đặc biệt là tiểu tám. Hưởng phí nàng đối nàng vẫn luôn như vậy hảo, ăn ngon uống tốt hảo xuyên chưa bao giờ thiếu nàng, thật thật là dưỡng cái đổ vòng ân bội nghĩa. Giang thị căm giận uy gà, một tay đem chậu cơm ném ra thật xa, buồn va chạm ở tuyết trung phát ra nặng nghề chạm vào thanh, nàng lại lo lắng chạy tiến lên, sợ quăng ngã hỏng rồi chậu cơm, lao thái thái muốn mắng. Một bữa cơm ở nàng lẩm nhẩm lầm nhầm mắng trong tiếng làm tốt. ăn cơm khi cũng chưa cho la thị sắc mặt tốt quăng ngã đập đánh thỉnh thoảng đối la thị phóng mấy cái tên ban lén la thị chỉ đương không nhìn thấy tiểu tâm huy tiểu 12 ăn cơm buổi tối cùng hạ thừa an nói lên ban ngày sự rất là ủy khuất hạ thừa an lại an ủi nàng lao tam một nhà không dễ dàng chúng ta đương ca ca tẩu tẩu nên làm khiến cho điểm tiểu 12 như vậy tiểu ngươi sai xử nàng bắt nương không tức giận liền không phải bắt nương hảo chạy nhanh ngủ đi Ngày mai còn phải dậy sớm. Giang thị lại sinh một hồi khí, thổi đèn trong ổ chăn như cũ lầm nhầm lầm nhầm. Thập nhất nương còn chưa tính, Bát nương sao có thể cũng như vậy nói ta. Trời đất chứng giám, ta chính là vẫn luôn lấy nàng đường thân khuê nữ. Việc này không qua mấy ngày, thật ra một kiện làm thập nhất nương thiếu chút nữa động thủ giết người chuyện này. Không năm ba ngươi cần phải học. Mười một tỷ tỷ sớm. Thập nhất nương nhìn sáng sớm đứng ở nhà mình cửa tiết diệp. tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi, thật đúng là bám giết không tha. Tiết Diệp đen bóng con người chớp tha chớp. Tiểu 12 đã cười nào qua đi ôm lấy Tiết Diệp chân, Diệp ca ca sớm. Tiết Diệp nhìn mắt thập nhất nương, do dự một chút, vươn tay vô vô tiểu 12 đầu, tiểu 12 cũng sớm. Tiểu 12 khanh khách cười. Thập nhất nương một tay đem tiểu 12 kéo về phòng, ta tiểu tổ tông, ngươi không mặc áo đông liền chạy ra, tiểu tâm sinh bệnh. Tiểu Diệp. Ngươi gần nhất là sao? Khởi như vậy sớm tới nhà của ta bắt nương che miệng đánh hà hơi, tới cửa bị gió lạnh một tuổi đột nhiên run lập cập. Thập nhất nương xoay người đem tiểu 12 đẩy đến bắt nương trong lòng ngực, ra khỏi phòng đóng cửa lại, tám tỷ, ngươi chiếu cố tiểu 12 ngủ tiếp một lát, ta đi xem hôm nay có hay không con mồi thượng câu. Dứt lời, lôi kéo tiết diệp một đường chạy ra sân. Chờ bắt nương phản ứng lại đây tưởng cùng qua đi khi, hai người sớm chạy không có ảnh. không khỏi buồn bực rậm rậm chân. Thập nhất nương lôi kéo tiết diệp một hơi chạy tới chân núi mới dừng lại, nàng nhưng thật ra rất muốn trực tiếp chạy lên núi, đáng tiếc thân thể không cho phép, chỉ như vậy một đoạn đường nàng liền cảm thấy có tâm lực không từ tâm, ai, nói đến cùng, vẫn là thân thể này đáy kém một chút. Cấp! Trước mắt đưa qua một phương khăn tay, sắc màu lạnh đá quý lam, khóa biên, trong một góc thêu mấy viên trúc, thập nhất nương vầy vây tay, tay nhỏ ở cái chán tùy ý một mạ hắn dính đầy tay tiết diệp tuấn tú mày bỗng nhiên một linh, đen nhánh con ngươi xẹt qua không tán đồng cầm lấy khăn tấu qua đi thập nhất nương ẩn ra đại muốn tránh khai khi đã bị tiểu nam hải cầm đầu vai biểu tình chuyên chú giúp nàng xoa cái chán cùng trên mặt mồ hôi thập nhất nương lần đầu tiên như vậy gần gũi xem tiết diệp hắn có một đôi hắc rượu thạch bắt mắt tinh mắt rất mũi môi mỏng xứng với anh khí lâm lâm mày kiếm ngũ quan như cổ điêu khắc họa tuấn mỹ dị thường Chỉ tiếp, tuổi thượng tiểu, này phân tuấn Mỹ liền đánh chết khấu, bị tính trẻ con che lại bảy tám phần. Nam Hải Nhi trường như quả hương bùa lông mi vô vô, ánh mắt nâng lên, hắc bạch phân minh mắt to lộ ra vài phần dị sắc, học võ. Thập nhất nương thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ, này tiểu thí Hải Nhi có phải hay không máy đọc lại đầu thai? Học, học, học, làm ta nhìn xem ngươi hiện tại tới trình độ nào. Thập nhất nương giơ tay chỉ chỉ đỉnh núi chỗ. Thấy kia cây sao, bằng mau tốc độ chạy đi lên, dự bị, chạy, tiết diệp ánh mắt trầm xuống, thân mình một túng chạy trốn đi ra ngoài, thập nhất nương tính ra hắn thời gian, liên tục gật đầu, thực tốc độ kinh người. Nàng như hắn như vậy đại khi, mới vừa tiến lính đánh thuê đoàn, ở tầng chốt nhất tiếp thu huấn luyện, huấn luyện 3 tháng mới có hắn như vậy tốc độ. Hắn mới một tháng có thừa. Đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái khả tạo chi tài. Nàng điểm này giết người công phu, chú ý bất quá là ba chữ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Lại nhiều, đó là so với ai khác tâm điệu tàn nhẫn. Nhìn đã dừng lại bước chân đứng ở đại thụ bên tiết diệp, thập nhất nương khỏe môi cong lên một mặt cười, ánh mắt tại hạ một khắc đống nhiên lạnh lẽo một thân hơi thở giống như lấy ra khỏi lồng hấp bắt con ngồi chim mừng, phi vọt lên. Tiết diệp đồng tử ở nhìn đến thập nhất nương quanh thân hơi thở nháy mắt đột nhiên co rụt lại. Lại tại hạ một khắc lượng nếu ngày mùa hè trước dương, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Thập nhất nương tốc độ cũng không so Tiết Diệp mau nhiều ít, một phương diện là thân thể còn không có điều dưỡng hảo. Về phương diện khác này thân thể không có trải qua hệ thống huấn luyện, nói trắng ra là chỉ là một cái bình thường hài tử thân thể. Tỷ tỷ, dạy ta. Tiết Diệp mở to sáng lấp lánh con ngươi kéo Thập nhất nương. Thập nhất nương lau đem cái chắn hãn, thở dốc nói, Tiết Diệp. Ta võ công chỉ có chiêu thức không có nội lực nhưng tụ thả học lên phi thường vất vả, muốn chịu đựng phi giống nhau điều mà ngươi tưởng hảo. Ta học. Tiết Diệp do dự chỉ là một cái kinh ngạc, liền chém đinh chặt sắt nói. Thập Nhất nương cười, ngươi từ từ, làm ta nghỉ một lát nhi, chờ ta đem hai loại võ công suy diễn cho ngươi xem qua đi, lại quyết định không muộn. Nếu muốn khôi phục trước kia thân thủ, cần thiết sấn hiện tại thân mình còn ở phát dục chạy nhanh huấn luyện lên, một người là luyện. Hai người cũng là luyện, nhiều bồi luyện, thả là cố thẩm tử ra tiết diệp, nàng liền càng có thể quang minh chính đại đến trên núi huấn luyện. Nghỉ ngơi quá 15 phút, thập nhất nương từ trên mặt đất nhặt lên một đoạn cành khô, vây vây, chiều tiết diệp nhuẩn miệng cười, xem trọng. Nàng mặt mày lạnh lùng, dưới chân vừa chuyển, bước ra vài bước quỷ dị nện bước, trong tay cành khô đương kiếm tả hữu tung bay, vãn khởi nhiều đoá kiếm hoa, càng đến mặt sau nện bước càng nhanh. Cành khô đâm ra thời cơ phương vị càng khó lấy cân nhắc, sinh thành kiếm hoa càng là bí mật mang theo lôi đỉnh cơn giận hơi thở hô hô rung động. Rõ ràng là la ra láo ra tử say rượu khi chơi kia bộ kiếm pháp. Tiết diệp đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chầm chầm thập nhất nương, chỉ cảm thấy nàng dáng người thức như nghệ ban chín ngày lạc, tiểu như đàn đế tham long tưởng tới như lôi đỉnh thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Nói không nên lời hảo. Thập nhất nương một võ kết thúc. Đem cảnh khô ném tới một bên, hỏi Tiết Diệp, như thế nào? Tiết Diệp mãn nhãn tinh quang, gật đầu, nói, hảo. Thập nhất nương cười, xoay người chiều rừng rậm đi đến, cùng ta tới. Càng đi càng sâu, ẩn ẩn có thể nghe được chưa ngủ đông động vật giống lên một tiếng. Ước chừng đi rồi 30 phút, thập nhất nương phương ở một cái sơn động bên dừng lại bước chân, chỉ huy Tiết Diệp tàng đến một cây đại thụ sau. Lần này tươi cười càng thêm sắn lạ, ngàn vạn không cần máy mắt. Tiết Diệp chưa tới kịp trả lời, thập nhất nương trước mắt huyệt động nội đã đi ra một đầu trên chán hỏa tam trường một dựng đại trùng, lão hổ. Tiết Diệp trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, tỉ tỉ cẩn thận. Thập nhất nương cũng không quay đầu lại, đôi tay không biết từ nơi nào móc ra mấy cây trúc đinh, thân hình kỳ mao phi thân triều lão hổ vọt qua đi, chỉ nháy mắt công phu, lão hổ hai mắt đã bị trúc đinh chọc mù, sắc bén móng nuốt ở không trung lung tung bay múa. Thê thảm phẫn nộ gầm rú làm cho cả rừng rậm đều chấn tâm chấn. Tiết Diệp chỉ cảm thấy cả người máu đều phải đọc lại, một đôi tay nắm chặt thành quyền, gắt gao nhìn chầm chằm thập nhất nương. Thập nhất nương một thân lánh lệ sắc khí, tiểu xảo thân ảnh ở lão hổ quanh thân xoay tròn, trong tay trúc đinh từng viên giảm bớt, láo hổ phẫn nộ gầm rú càng thêm thê lương. Đến cuối cùng ẩn ẩn mang theo xin tha chi ý, thập nhất nương lại không biết từ nào nhặt căn tước tiêm trường côn, thân mình ảy. Bay đến lao hổ trên đầu phương, hét lớn một tiếng, sắc. Lao hổ phát ra thảm thiết gào giống, thật mạnh ngã trên mặt đất, cái chán vương tự ở giữa cắm một cây cánh tay phẩm chất trường côn. Thập nhất nương một đầu gối quỳ xuống đất, một tay chấp chúc mũi tên thật sâu chắc nhập bùn đất bên trong, thành nửa quỳ trạng, một đầu vẻ mặt huyết, nhìn về phía tiết diệp khi, Thị huyết sau con người mang theo kỳ dị quan mang, tiết diệp, nếu muốn không bị người sắt nhất định phải động thủ trước giết người. đây là ta võ công kịch bản ngươi cần phải học tiết diệp trừng mắt nàng thật lâu không nói nên lời không năm bốn bên hồ kinh hồn thập nhất nương cũng không nóng nảy mặc hắn trừng mắt chính mình thản nhiên lau một phen trên mặt huyết đứng dậy vây quanh chừng nàng bốn cái đại lão hổ bình phẩm từ đầu đến chân cuối cùng vớt lão hổ trên đầu côn ảo não nói hỏng rồi trên đầu phá ba cái động cũng không biết còn có thể hay không bán tốt nhất giá Đây chính là nàng tìm kiếm đã lâu mới tìm được một đầu lão hổ, nếu nhân nàng chơi khóc phá hủy bản tướng, đã có thể mất nhiều hơn được. Nghĩ, nhịn không được quét tiết diệp liếc mắt một cái, đều do này tiểu thí hài nhi. Tuổi nhỏ trang thâm trầm, hại nàng cho rằng hắn nhiều có lòng dạ, nhất thời không nhịn xuống tay ngứa, khoe khoang một chút. Nếu là chậm trễ giá, nàng phi cùng hắn cấp không thể. Này, đây chính là muốn tiếp nguyên nương trở về cứu mạng tiền. Ai chậm rãi thở ra một hơi, thập nhất nương mới phát hiện cả người mệt lợi hại, gió lạnh thổi qua, lanh run lập cập, tràn đầy nước ra tay cũng đau, nàng hít hà một hơi, túi đầu mới thấy, đôi tay tràn đầy máu tươi, lại không phải lão hổ, là nàng chính mình, dùng sức quá mạnh, trên tay nứt ra nước toạc. tê, vừa rồi một lòng ở tiết diệp cùng lão hổ trên người, không chú ý tới, lúc này phản ứng lại đây, lại là lại đau lại ngứa, trào gan cào phổi cảm giác. Làm nàng thật muốn dùng đủ sức lực đi bắt mấy cái. Bên cạnh rối lại đây một đôi trắng non tay, lòng bàn tay phóng vừa mới cấp thập nhất nương lau mồ hôi đá quý lam khăn tay, thập nhất nương vi lăng, tiết diệp lại không đợi nàng ra tiếng, lập tức lôi kéo đá quý lam khăn tay, từ trung gian một phân thành hai. Ngươi, tiết diệp ngẩng đầu, trong suốt sáng ngời con ngươi cất giấu thấy không do cảm xúc nhấp nháy quá mấy tức, ta giúp ngươi bao lên. Ngạch, không cần thập nhất nương lời nói chưa xong. Đã bị hắn cưỡng chế tính chảo qua tay, thật cẩn thận dùng chính mình góc áo sắt tính huyết, băng bó lên. Hắn động tác thực thanh thạo, sạch sẽ mà lưu loát, giống như là thường xuyên làm loại sự tình này. Thập nhất nương hai tròng mắt đảo qua hắn hổ khẩu, nơi đó là một tầng thật dạy kén. Lại xem tiết diệp ánh mắt liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, tiết diệp túi đầu, tựa không nhận thấy được thập nhất nương ánh mắt, đạm thanh nói, trong nhà có dược, ta trở về đưa cho ngươi. Thập nhất nương kỳ quái nhìn hắn một cái, nghĩ trong nhà trương đại phu khai cấp tiểu 12 về điểm này dược, ừ một tiếng. Đối với luyện võ sự, hai người thế nhưng ăn ý ai cũng chưa nhắc lại. Cuối cùng, thập nhất nương quyết định trước đem lão hổ dấu ở trong sân động, chờ ăn cơm xong nàng đi chấn trên thử xem có thể hay không hô kêu tô ra trưởng quầy tự mình tới xem hóa. Rốt cuộc như vậy đại cái ra hỏa, không có ngựa xe, nàng một người là thành thật không thể kéo đi trấn trên. hai người xuống núi, các có tâm tư, một đường lặng im. chưa tới ra môn, nghe được trong thôn xa xa truyền đến một tiếng quen thuộc kêu sợ hãi, a. thập nhất nương bước chân cứng lại, lại đi nghe khi thanh âm kia mạc danh biến mất, chỉ dư mấy cái hải tử làm bồn thanh. nàng lại hoảng hốt đáng sợ, ngực thình thịnh bạo, chỉ cảm thấy chắc chắn có không tốt sự tình đã xảy ra, bước chân lập tức liền nhanh lên, cơ hồ là chạy như bay chạy hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Tiết diệp lẳng lặng nhìn thập nhất nương phi giống nhau tốc độ, trước mắt biến mất ở trước mắt, Hát cám con ngươi tinh lượng dòa người, bước chân vừa nhấc, đi theo chạy lên. Chưa phá băng bên hồ, tụ tập một đám ăn mặc rắn chắc có vẻ tròn vo hải tử, đều kinh sợ nhìn bên hồ phá vỡ một cái động băng. Trong đó một cái hải tử kêu to hướng trên bờ chạy, cứu mạng A. Người tới A. Hạ 12 rớt trong động băng lạc. Tiểu 12. Thập nhất nương dưới chân một cái lảo đảo. Người đã phi tiến lên. Mấy hộ trụ gần đại nhân nghe được tiếng la cung từ trong nhà chạy ra tới, nhìn đến động băng tình hình đều thay đổi mặt, lôi kéo nhà mình hài tử mang to. Cũng có người tiến lên ngăn cản thập nhất nương, hồ nước thâm, cũng không thể lại đi phía trước đấu. Thập nhất nương lại không thèm để ý, thân mình một lùn từ người nọ dưới nách xuyên qua đi, thân mình chưa phát ra đi, liền nghe bên thai một tiếng kinh hô, thiên a, đó là nhà ai tiểu tử. Như vậy nào vào đi. Còn muốn hay không mệnh, liền có người đi theo kinh hồ, kia, kia không phải cố quả phụ ra nhi tử sao, mau, mau tìm mấy cái biết bơi. Tiết Diệp, thập nhất nương bị kia thôn người cố thật thật, lực đạo to lớn lại là không thể động đậy, nghe kia thôn người vỗ nàng đầu cờ trách, ngươi nha đầu này, tìm chết không thành. Kia đóng băng hồ nước lại lánh lại thầm, ngươi này tiểu thân thể. Thập nhất nương ánh mắt lại gắt gao đuổi theo khối băng hạ kia như ẩn như hiện một góc màu đen bóng dáng, chấp cũng không chớp. Âm lánh hồ nước tản ra từng trận hàn ý, thập nhất nương ra quá hãn bị tẩm ướt áo đông kinh này hồ nước gió lạnh một thổi thế nhưng lánh đến xương. trước mắt lúc sáng lúc tối dường như muốn ngất điềm báo. Thập nhất nương nhớ tới khối này thân mình bị thương tâm mạch, cười khổ véo véo lòng bàn tay, bất kỳ nhiên lại tránh nứt ra mù bàn tay thượng nứt ra, đá quý lam khăn dính huyết biến nâu hồng. chậm rãi mất nguyên lai nhan sắc. Nàng cũng không để ý không màng, chỉ nhìn chằm chầm càng ngày càng nhỏ hát ảnh. 12. Không biết qua bao lâu, bờ biển bỗng nhiên truyền đến la thị thê lương tiếng kêu, không bao lâu, một cái thất tha thất thể phụ nhân liền nhào tới, lại là muốn hướng trong sông tài hai cái thôn phụ vội ngăn lại nàng, tam tẩu tử cũng không thể a. Đã có người đi xuống cứu người, ngươi cũng không thể lại. La thị trong mắt huyết hồng một mảnh. Ánh mắt xem người đều không có tiêu cự, chỉ mênh mang tựa tìm không thấy tiêu điểm giống nhau. Thập nhất nương không khỏi bi từ giữa tới, tiêu một tiếng, nương. Kia thôn người vội buông lỏng tay đem thập nhất nương đẩy đến la thị bên người. 11 nha đầu, mau khuyên đủ ngươi nương, nhà mười 12 quá tiểu, vào hà thần mắt, sợ sẽ không dễ dàng như vậy còn. Người nói bậy gì? Tiểu 12 như vậy xấu, hà thần mới sẽ không coi trọng nàng. Muốn xem cũng là nhìn chúng ta bắt nương mở to hồng hồng mắt to chừng nói chuyện phụ nhân. Kia phụ nhân bị bắt nương một nghẹn, tưởng cãi lại, nhìn nhìn các nàng mẹ con mấy cái thần sắc, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Chỉ nhẹ giọng ai một chút. Không bao lâu, một viên màu đen đầu từ động băng chui ra tới, mắt sát thôn người vội tề mau, mau, ra tới, mau kéo lên. tiểu tâm. Đúng là hạ 12 cùng tiết diệp. Tiểu mười hai mặt đã là xám trắng người chết sắc, phình phình bụng tràn đầy hồ nước, có thôn người xem xét tiểu mười hai hơi thở, sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu chiều mong đợi la thị mẹ con lắc lắc đầu. La thị thân mình mềm nhung quỷ rạp xuống đất, há to miệng lại một cái âm đều phát không ra. Bắt nương hét lên một tiếng nào tới, ghé vào tiểu mười hai trên người khóc thét lên. Thập nhất nương không tiếp thu được. Nàng mới vừa lập hạ lời thề muốn hộ người một nhà bình an hòa thuận vui vẻ. Như thế nào đảo mắt tiểu 12 liền như vậy không có. Như thế nào có thể không có. Nàng không tin. Thập nhất nương nhịn xuống dục ngất hắc gám cùng u thai. Bước nhanh đi vào tiểu 12 trước người. Một phen kéo ra khóc kêu không ngừng bắt nương. Trước run tay xem xét tiểu 12 hơi thở cùng cổ động mạch chủ động tĩnh. Sau đem tiểu 12 đầu tiểu tâm nâng lên. 8 tỷ. Nâng tiểu 12 đầu. Bắt nương ai một tiếng. Một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy. Hỏi cũng không hỏi thập nhất nương muốn làm gì, thật cẩn thận tiếp nhận thập nhất nương tay, nâng tiểu 12 đầu, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn tiểu 12. Thập nhất nương, cứu tiểu 12. Thập nhất nương không ra tiếng, tẩy bỏ tiểu 12 tiểu láo thượng nút thắt, hít sâu một hơi, tay phải áp tay trái làm khởi trái tim sống lại, một cái, hai cái, ba cái, mọi nơi. 30 hạ, hút khí thổi bay hô hấp nhân tạo hai lần, nằm sấp xuống, nghe hô hấp. Không động tĩnh, lại đến. Người chung quanh kinh ngạc mạc danh nhìn hạ ra thập nhất nương điên rồi giống nhau ấn thân muội muội ngực, miệng đối miệng thổi khí. Đến cuối cùng, thập nhất nương đã là ở bằng nghị lực làm, nàng mới vừa dưỡng hảo một chút thân thể ở hôm nay quá độ lo lắng hái hùng, mệt nhọc chung lần thứ hai tiêu hao quá mức, sắc mặt đã là so tiểu 12 càng thêm khó coi, bát nương nhịn không được nước mắt rơi xuống, đau lòng muội muội thập nhất nương, tính. La thị càng là đau lòng đôi mắt đều phải khóc mù Không thập nhất nương cắn răng nhảy ra một chữ Không biết là làm 90 hạ vẫn là 100 hạ Thủ hạ trái tim đỗng nhiên vừa động. Tiểu 12 phiếm cho tàn bạch môi phốc phun ra một ngụm hồ nước Tiếp theo là liên tiếp phun tiếng nước Bắt nương hỉ cực mà khóc Đỡ tiểu 12 lên phun thủy Tỉnh Tiểu 12 Thập nhất nương trong lòng buông lỏng Trên mặt thượng không kịp nở rộ tươi cười Cổ họng một ngọn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 Muốn tìm một cái ai cũng không quen biết thành thị, tìm một cái phổ phổ thông thông nam nhân nói chẳng luyến ái kết hôn sinh cái hài tử, quá bình bình phàm phàm nhật tử, an ổn vụn vật quá xong ta nửa đời sau. Thanh nhi, ta yêu ngươi, chúng ta không phải lính đánh thuê thật tốt, như vậy chúng ta là có thể kết hôn. Mộ thanh, ngươi cùng ta cùng nhau đi, tương lai làm ta hài tử nhận ngươi đương mẹ nuôi, ngươi hài tử cho ta đương con gái nuôi. Tiểu, tiểu lạc, ta cùng... Đi theo ngươi thập nhất nương dối tay muốn bắt ngừng cười vẻ mặt sán lạn bạn tốt, tay chạm đến bạn tốt mặt, hình ảnh lại ở nháy mắt sụp đổ, thay đổi thành tiêu chắc dối trá gương mặt tươi cười, nàng tức giận một cái tắt huy qua đi, tiêu chắc ha hả cười lạnh hai tiếng, dối tay bóp chặt nàng nguyết hầu, một tay kia vuốt ve hắn khuôn mặt, mộ thanh, thật là xin lỗi, chúng ta tưởng tẩy trắng, chỉ có thể hy sinh ngươi. tiếp sau, cần phải nhớ rõ, lại không cần như vậy xuẩn. Thập nhất nương hận không thể một thương nhảy hắn kia trương âm mị mặt. Hôn đột chung, thò tay nơi nơi sờ thương. Thập nhất nương, thập nhất nương la thị gắt gao nắm nữ nhi tay, mặt mày nôn nóng, hỏi túi đầu bắt mạch trương đại phu, nàng thúc, đứa nhỏ này là sao? Sao láo nói mê sảng? Hai đứa nhỏ thân mình đấy đều không tốt, tiểu nhân hàn khí nhập bên ngoài cơ thể thêm bị kinh hách, ta khai cái phương thuốc, an đoạn thời gian điều trị một chút liền không có việc gì. Đại Trương Đại Phu nhìn mắt song song nằm ở trên giường thập nhất nương, thở dài một hơi, trước kia lần đó tâm mạch bị hao tổn, tuy rằng khôi phục hơn phân nửa, nhưng rốt cuộc không hoàn toàn khôi phục, lần này lại bị lớn như vậy kích thích, tâm mạch lại lần nữa bị hao tổn, muốn lại khôi phục, chỉ có thể dựa hậu kỳ điều dưỡng. Còn lại nói hắn không có nói ra, từ mạch tượng xem, thập nhất nương lúc trước ăn vào kia viên cứu mạng dược tuy có kỳ hiệu, đối tâm mạch chữa trị cũng nổi lên mấu chốt tác dụng. Nhưng thân mình tổn hại chính là tổn hại Hạ thừa hòa đưa trương đại phu ra cửa Cầm bạc cấp trương đại phu Trương đại phu nhìn mắt trên giường thập nhất nương Lắc lắc đầu Thập nhất nương năm trước tặng mấy con thỏ cho ta Để khám phí đi Chỉ là này dược tiền Hai người nếu muốn điều dưỡng hảo thân mình Phải tốn thượng không ít bạc Có hai vị dược khó được Ta nơi này cũng không có Hạ tam ca nếu rảnh rỗi, Không bằng đi chấn trên chảo Ra nhà ở Lão thái thái chính nhớ chân hướng bên này vọng, nhìn thấy trương đại phu, nói thầm câu, cũng không biết có thể hay không xem trọng quay đầu trở về phòng, hạ thừa hòa xấu hổ bồi tội, trương đại phu cũng không nói lời nào, lập tức ra hạ ra sơn, Nhị nương cùng tam nương chạy về ra, nhìn đến trên giường nằm hai cái muội muội, vành mắt đều đỏ, nương, này rốt cuộc là sao hồi sự? Buổi sáng không phải còn hảo hảo, sao liền sẽ phát sinh như vậy chuyện này? Rốt cuộc là ai đem tiểu 12 đẩy đến trong hồ. La thị lắc đầu, bắt nương đi ra ngoài hỏi thăm, nương cũng không biết sao hồi sự. Nương, ngũ lang hắn mở mang lời nói tới, tưởng cháu ngoại, ta mang ngũ lang về nhà mẹ để một chuyến trong viện, hoàng thị cười cùng lao thái thái nói chuyện. Lao thái thái không nóng không lạnh ngó nàng liếc mắt một cái, nàng chính mình không có tôn tử sao. Tưởng nhà ta tôn tử làm gì? Nàng này không phải hâm mộ nương có tốt như vậy tôn tử sao? Hoàng thị bồi cười, nhặt vài câu Lão thái thái thích nghe nói, vòng Lão thái thái không có tính tình, tức giận bạch nàng, muốn đi liền đi, hỏi ta làm gì. Ta còn có thể bỏ trụ chân của ngươi không cho ngươi đi. Đây là làm đi. Hoàng thị cười ha hả lại khen hai câu Lão thái thái thật là hảo bà bà đau con dâu như thế nào như thế nào, nắm ngũ lang đi rồi. Hoàng thị mẫu tử chân trước ra cửa, bắt nương sau lưng chạy về ra, vừa vào cửa liền giống. Là ngũ lang, cha, nương, là ngũ lang đem tiểu 12 đẩy đến trong hồ đi. Ta liền biết, hảo hảo nàng hồi gì nhà mẹ đẻ, nàng nương gì thời điểm không nghĩ ngũ lang, thiên lúc này tưởng. La thị vẻ mặt khí lạnh, khoe miệng cười nhạo, hoàng vinh hoa, chạy hoa thượng, ngươi chạy miếu mới là bản lĩnh, chạy không được miếu. Chúng ta liền chờ xem. Ta đi tìm bọn họ. Bắt nương rậm rầm chân, quay đầu muốn đuổi theo, bị thập nhất nương gọi lại. Tám tỷ, ngươi nói ai? Là ai đem tiểu 12 đẩy đến trong hồ đi? Thập nhất nương, ngươi tỉnh. Bát nương trên mặt cười nước mắt đan sen, hướng ngoài cửa hướng thân mình một đốn phản xung trở về, bổ nhào vào trên giường liền đánh nhẹ thập nhất nương. Nào có ngươi như vậy ngốc, chính ngươi đều sẽ không thủy, nhảy xuống đi sao cứu người? May mắn lưu ra thím ngăn cả ngươi. Ngươi cái ngốc. Thập nhất nương nết miệng cười, ta nghĩ nhảy xuống đi chuẩn biết. Bát nương nước mắt cười. Nói bậy, tám tỉ, người mới vừa nói là ai đem tiểu 12 đẩy đến trong hồ đi. Bắt nương mặt lạnh lùng, lao nước mắt cắn răng nói, là tứ phòng ngũ lang. Hán đẩy, nguyên lai, tiểu 12 rời giường sau, vốn dĩ ở trong sân chơi đùa, sau không biết như thế nào chạy ra sân, nhưng ngả lảo đảo hướng trên núi đi, không nghĩ nửa đường gặp ngũ lang cái kia tiểu vô lại, mang theo một đám hải tử đoàn tuyết tạp nàng. Tiểu mười hai bị bọn họ tạp ngã trái ngã phải, khóc đều, ngũ ca hư, ngũ ca khi dễ người. Hắc, tiểu nha đầu, ngươi biết gì là người tốt gì là người xấu a? Ngũ lang hắc hắc cười, đoàn cái đặc đại tuyết hút cái mui đi đến tiểu mười hai trước mặt, một tay đem tuyết chụp đến tiểu mười hai trên đầu, nhìn ngươi này tóc du cùng mấy tháng không tẩy dường như, ca giúp ngươi tẩy tẩy. Chúng tiểu nhân, hầu hạ ta muội gội đầu lâu. Một đám hải tử cười đùa đoàn tuyết hướng nàng trong quần áo tắc, tiểu 12 tránh không khỏi liền muốn chạy, chạy đến bên hồ bị ngũ lang chặn con đường phía trước, tiểu nha đầu, ngươi còn dám chạy, tiểu ngươi chạy, tiểu ngươi chạy, lại là tay chân cùng sử dụng, đổ ập xuống đánh lên tiểu 12, tiểu 12 khóc kêu sau này trốn, ngũ lang từng bước ép sát, tiểu 12 dưới chân đặc không, hét lên một tiếng từ trên bờ rất đi xuống, tập nát hồ băng, rơi xuống trong hồ. Một đám hải tử dọa ngây người, chỉ vào ngũ lang kêu la, ngươi đem nàng đẩy trong hồ, ngươi giết người. Đánh rắm ngươi mới giết người. Ngũ lang hoảng loạn quay đầu lại, đẩy nói chuyện kia hải tử, rõ ràng là nàng chính mình không chạm hảo ngã xuống, cũng không phải là ta đẩy. Nói xong, bạch mặt chạy về ra. Tứ phòng Hoàng thị, nhị lang, ngũ lang thập nhất nương nắm tay, lòng bàn tay một trận xuyên tim đau, la thị đau lòng bẻ ra tay nàng. Ngươi đứa nhỏ này, lòng bàn tay mu bàn tay đều bị thương, sao liền không biết yêu quý chính mình. Khu khu, nương, 12 sợ hãi tiểu 12 không biết khi nào tỉnh, trứng mắt hơi nước mênh mông đôi mắt, thấp thấp khóc nước nở, la thị lại một tay đem tiểu 12 ôm vào trong lòng, tâm can thịt đều, là nương không tốt, nương không nên làm ngươi một người đi ra ngoài. Môn đột nhiên bị khấu vang, bắt nương mở cửa, tiểu diệp, ngươi sao tới, hôm nay nhiều lãnh. ngươi không sao chứ mau vào phòng tới bọc thanh nắm hắc ảnh từ bắt nương bên người chen vào tới non nớt khuôn mặt nhỏ lược hiện tái nhợt một đôi mắt đen càng thêm thấy được thẳng tắp nhìn về phía thập nhất nương 11 tỷ tỷ thập nhất nương cười tiểu diệp hôm nay việc nhiều tạ ngươi đã cứu ta ra tiểu 12. tiết diệp nhìn tiểu 12 hai liếc mắt một cái đón nhận thập nhất nương tới cười gật gật đầu duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một cái tối tiền Lao tam gia, hai tử không có việc gì đi. Này đều gì lúc? Ngươi còn không làm Lão thái thái cửa trách lời nói phiêu vào nhà nội. Cuối cùng một chữ chưa lạc, người đã đến tam phòng cửa, nhìn đến tiết diệp trong tay túi tiền, chân nhỏ bay nhanh đi tới, một phen liền bắt qua đi, vừa thấy bên trong bạc, đôi mắt đều sáng, nhìn về phía hạ thừa hòa ánh mắt từ ái tường hòa. Lao tam, ngươi năng lực, kiếm nhiều như vậy bạc. năm 056 xả không rõ ràng lắm. phong trong nháy mắt một tĩnh nhìn chằm chằm vào trình diễn mẫu từ tiết mục lao thái thái cùng bị nàng cấp khó dằn nổi muốn đá đến trong lòng ngực túi tiền hạ thưa hòa dọa ra một đầu hãn chi nắm lấy tay muốn đi lấy túi tiền lại bị lao thái thái đỉnh đầu hộ kín mít làm gì ngươi muốn làm gì sớm nói tốt tránh bạc toàn bộ nộp lên trên ngươi chơi xấu cũng vô dụng này bạc là của ta nương này tiền không phải nhi tử là là Tiểu Diệp lấy tới cấp thập nhất nương mua thuốc. Hạ Thừa Hòa sốt ruột hoảng hốt giải thích, Trương Đại Phu nói phương thuốc có hai vị dự quý, phải tốn thật nhiều tiền, cho nên Tiểu Diệp, lao thái thái lại không mua trướng, phiết miệng nói, người hù ai đâu. Trương Đại Phu chân trước ra cửa, hắn sau lưng liền tới rồi, hắn nào biết trong nhà yêu cầu bạc Chỉ định là ngươi sợ ta bắt ngươi thủ công bạc tàng đến nhà bọn họ, hắn biết trong nhà xảy ra chuyện cố ý đưa tới. Lại nói, Lão thái thái quét trên giường nằm thập nhất nương cùng tiểu 12, một mặt chán ghét nhảy lên đuôi lông mày, lẩm bẩm, lần trước muốn chết muốn sống, cuối cùng còn không phải hảo, bạch hoa kia tiền tiêu uổng phí xem gì xem. Ngươi mội tử mắt thấy muốn nói nhân ra, nhưng đến nhiều tích cốt điểm của hồi môn. Nương! Hạ thưa hòa vẻ mặt không dám tin tưởng. Dù cho không phải lần đầu tiên thấy nhà mình nương đối nữ nhi sinh tử không quan tâm, nhưng nói như vậy, như vậy thái độ. nàng sao có thể, sao có thể làm cho nữ nhi mà nói, sao có thể a? hạ thừa hòa không dám nhìn tới nữ nhi cùng thê tử sắc mặt, hắn thậm chí động cũng không thể động, chỉ nhìn chằm chằm sắp bị lao thái thái đá tiến trong lòng ngực túi tiền, nương, người, đem túi tiền, còn cấp tiểu diệp, kia không phải nhà ta. nhi tử mới cùng nhị ca đi học mấy ngày, liền ra lông cũng chưa sẽ, nơi nào có thể đi kiếm những cái đó tiền? Cơ hồ là một chữ một chữ nhảy ra những lời này gào giống giống nhau. Ngươi làm gì làm? Lão Thái Thái bị dọa nhảy lên, một chân đá đến hạ thừa hòa cẳng chân thượng. Trường bản lĩnh ngươi, ta xem ngươi là bị này một toa hồ ly tinh mê tâm hồn, không phải ngươi tiền nhân ra sẽ ba ba đưa tới cho ngươi. Ngươi đương chính ngươi là chiêu tài thụ đâu? Ta nói cho ngươi, này tiền tới rồi ta trong tay chính là ta. Ta nương hạ thừa hòa gãi gãi đầu. còn muốn nói cái gì bị lao thái thái liếc mắt một cái chừng qua đi ăn cây táo rào cây sung đổ vợt ăn nơi nào bái nơi nào ngoại thập nhất nương trong mắt lửa giận hiện lên tái nhợt mặt lạnh cười nhìn về phía lao thái thái chân hạ nắm chặt la thị khí phát run tay mãi nhưng thật ra nói cái rõ ràng ngày mai trong thôn đại thẩm nhóm hỏi tới chúng ta cũng hảo cùng người ta nói miệng nha đầu chết tiệt kia ta và ngươi cha nói chuyện ngươi cắm gì miệng Lão thái thái chừng mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, nhìn thấy thập nhất nương đáy mắt cười lạnh, tức muốn hụt máu, chỉ vào thập nhất nương hung hăng xẻo La thị liếc mắt một cái, nhìn một cái, đây là ngươi kia hiền huệ tức phụ dạy ra khuê nữ, thật đúng là hảo, cùng mãi gánh tội thay còn dám dùng loại này ánh mắt xem người, thật là không được. mãi nghĩ tới muốn ta, ta như thế nào không biết. Thập nhất nương đột nhiên cười, quay đầu hỏi La thị, nương, ta bị nhị lang lừa đi xong bạc. yêu cầu một trăm lượng bạc chuộc thân thời điểm mãi cấp lấy tiền la thị con ngươi đỏ lên thập nhất nương đã nhấp cười quay đầu đi xem hạ thừa hòa vẫn là nói cha ta hơi thở thoi thốt bỏ mạng ở hoàng tuyển khi yêu cầu lấy bạc tục mệnh khi mãi ra bạc hoặc là nói hạ thừa hòa vẻ mặt thương tiếc dương miệng khuyên nữ nàng nhìn thẳng lao thái thái nhìn lao thái thái chột dạ tả hữu nhìn quanh cười khẽ ra tiếng mai không núp nhích quá ta sinh ra liền tẩm chết ta ý niệm lão thái thái bị kinh ngảy dựng suýt nữa bị nước miếng sặc này nha đầu chết tiệt kia nàng sao biết chính mình nằm đó tưởng tẩm chết nàng việc này nàng nhưng ai cũng chưa nói qua không nàng cùng lão nhị gia nói qua khẳng định là lão nhị gia cái kia hôn không tiếc đồ vật thập nhất nương hạ thưa hòa xuất khẩu đánh gãy thập nhất nương nói ngươi nói nàng cha gì cấp thập nhất nương cười mặt mày hớn hở Đấy mắt lại là che giấu không được lạnh băng, nữ nhi biết mãi là người mẹ ruột, ngươi tự nên che chở nàng, nhưng ngươi nhìn mãi. Ha ha! Mãi trột dạ gì? Ta không phải không chết sao? Ta muốn chết, nói không chừng buổi tối sẽ báo mộng tìm mãi hỏi một chút vì sao không nghĩ muốn ta. Ta trột dạ gì? Ta trột dạ gì? Lão thái thái một nhảy ba thức cao, một oa nha đầu, an ta xuyên ta chủ ta, gả chồng còn muốn ta xuất giá trang. Đã chết sạch sẽ. Ha hạ thập nhất nương nhìn về phía hạ thừa hòa, cha nhưng nghe thấy được. Hạ thừa hòa thống khổ ôm lấy đầu. Nương, ngươi, ngươi đều nói gì lời nói. Ngươi đây là muốn bức tử nhi tử sao? Ngươi rốt cuộc là vì sao a? Bắt nương vẻ mặt tức giận, hỏa bạo giống nhau tính tình rốt cuộc gáp chế không được, vì sao? Còn không phải bởi vì ta nương chưa cho cha sinh cái có trái ớt nhi tử. Ngươi có bản lĩnh liền một phen lửa đem chúng ta cả nhà thiêu chết, dù sao ngươi như vậy nhiều nhi tử, như vậy nhiều cháu trai cháu gái. Bát nương, la thị một cái tắt chụp qua đi, đại thắng riêng, nói bậy chút gì. Bắt nương tức giận cãi lại, thập nhất nương cùng tiểu 12 muốn uống thuốc, nàng đem tiểu diệp đưa tới bạc lấy đi, ta lấy gì mua thuốc. Lại trơ mắt nhìn thập nhất nương diêm vương trong điện sấm một hồi. Nhìn tiểu 12 kinh hồn chưa định ngủ đều là mắt ngộng. Nàng từ trên giường đất nhảy xuống, dày cũng không mặc, nhào qua đi liền từ lao thái thái trong lòng ngược đoạt lấy túi tiền. Cha sợ đắc tội mãi, nương sợ chúng ta nhật tử không hảo quá, ta gì cũng không sợ. Tiền là đưa nhà ta, chính là nhà ta, ai dám đoạt, ta với ai liều mạng. Thập nhất nương đáy mắt một mặt cười, cho bắt nương đại đại một cái điểm tán, bắt nương lại không động thủ. Nàng liền phải tự mình động thủ đoạt, lao thái thái không biết xấu hổ. Ta liền cùng nàng so với ai khác càng không biết xấu hổ, dù sao việc này truyền ra đi, đỉnh đầu không muốn ra dược tiền còn đoạt cháu gái cứu mạng dược tiền tội danh, nàng là ngồi định rồi. Xem ai càng không mặt mũi. Lao thái thái bị này biến cố làm giật mình ở đường trường, rất là không thể tin được tới tay vịt, bay. Ngươi cái bất hiếu tiểu tiện hóa, đem bạc cho ta. Lao thái thái điên chân nhỏ tưởng cùng bắt nương đoạt, bắt nương vòng quanh phòng trong chuyển nổi lên vòng. Đây là tiểu diệp đưa cho thập nhất nương cùng tiểu 12 xem bệnh tiền, nơi nào là của ngươi. Ngươi kêu nàng một tiếng xem nàng đáp ứng không đáp ứng. Ngươi cái tiểu xúc sinh, tiểu sướng hóa, không di gì, gì hạ tiện phôi lão thái thái vây quanh xoay quanh, trong miệng dơ bẩn nói một câu tiếp một câu, la thị khí giận chừng hạ thừa hòa, hạ thừa hòa chi lăng xuống tay muốn ngăn lão thái thái bị lao thái thái đánh vài lần lại không dám rôi tay. Thập nhất nương rất có hận sắc không thành thép tâm tình. Nhà mình cái này cha tuy đãi các nàng mẹ con hảo, lại chung quy trốn bất quá cổ nhân của hủ, ngu hiếu. Cũng là, một bên là sinh dưỡng chính mình thân mụ, một bên là hoạn nạn nâng đỡ thê tử cùng huyết thống trí thân nữ nhi, hắn có thể làm chỉ còn khó xử. Ha ha, hào một cái khó xử. Thập nhất nương không hề xem hạ thừa hòa, thủ hạ từ gối đầu vê ra một viên thảo hạt nhắm mắt, hít sâu một hơi, kẹp với ngón cái cùng ngón giữa chi gian, dùng sức bắn ra. ai u lão thái thái một tiếng kinh hô lăn bỏ trên mặt đất cái chán trên mặt đất va chạm hai ba hạ mới ngừng lao thái thái vuốt đầu tê thiên giết, đau trên mất ai vương ta đi xem mặt đất sạch sẽ săn bằng nửa điểm chỗ cao đều không có nơi nào giống có người cho nàng hạ ngáng chân bộ dáng tiết diệp tinh lượng con ngươi nhìn về phía thập nhất nương thập nhất nương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái hắn thông minh đứng không núp đích. bát nương nhũ môi hư một tiếng Lầm bẩm, tự làm bậy không thể sợ ống. Ngươi cái nha đầu chết thiệt kia, ngươi trong miệng nói gì? Lao thái thái kêu gào, bắt nương nửa điểm không sợ nàng, lao đem hán thượng dưỡng đất. Lao thái thái lại nhảy dài dòng nửa ngày, thấy không ai phản ứng, không khỏi giận trừng hạ thừa hòa, ngươi là người chết ta. Không thấy được ta té ngã, còn không đỡ ta lên. Cho ta đi thỉnh trương đại phu, khám phí nhà ngươi ra. Nương! nhà ta không có tiền hạ thừa hòa vẻ mặt khổ sở rồi lại không thể không nghe lão thái thái nói đỡ nàng lên lão thái thái rỗi tay chụp đánh hắn không có tiền ngươi cho ta đi kiếm cả ngày phiên thổ cả đời nghèo hán tử mệnh ta sao liền sinh ngươi như vậy cái không phải đồ vật ngoạn ý nhi mai muốn huấn nhi ra cửa rẽ trái thẳng đi thập nhất nương lạnh giọng lão thái thái há mồm liền phải mắng hạ thừa hòa nhìn thấy nữ nhi tái nhợt sắc mặt biết nàng hôm nay khí không rõ Chiều nữ nhi đầu đi một cái ấy náy ánh mắt, nửa đỡ nửa đẩy đem láo thái thái đưa ra môn. 057 phiên ngoại mộ thanh, công nguyên 2015 năm, 8 nguyệt tám ngày, lệ cảnh khách sạn, hội yêu thính. túm mà màu thủy lam mạt ngược đuôi cá váy dài, 10cm cao dép lê cao cao cuốn lên tóc đen, đỉnh đầu kim cương tiểu vương miện, một bộ bao quát vòng cổ, khuyên thai, lắc tay kim cương trang sức. 5 phần Trung Mỹ hôn huyết, 5 phần Trung Hàn hôn huyết. Một phần hai Trung Quốc huyết thống thắng tuyệt đối, tổ hợp ra một trường cổ điển tinh xảo Mỹ nhân mặt, làm nhìn về phía nàng nam nhân sôi nổi sáng con người. Bên thai truyền đến cởi khẽ, quả nhiên Mỹ nữ vô địch. Nha, chính phía trước, 12 giờ phương hướng, tiểu thị tươi một quả, mộ thanh, thượng. Nữ tử tư thái ưu nhã tiếp nhận và tờ truyền đạt chén rượu, hơi câu môi nói tạng, chuyện cũ trước cước hảo chắp đầu mục đích địa, ban công đi đến. Trong lúc. chiều vô số đầu lại đây kỳ hảo ánh mắt gật đầu mỉm cười hồng nhuận đẹp môi lại nói đại gây mất hưng nói thượng ngươi muội tấm tắc ngươi thật là đem thấy sắc quên bạn suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn phía sau 9 giờ phương hướng ngươi sủn sủn ở cùng hắn vị hôn thê ngoa tào hắn cư nhiên ở thân kia nữ nhân mộ thanh khỏe môi cười cứng lại ánh mắt quét về phía chính phía trước cửa kính pha lê thượng lờ mờ ảnh ngược ra trong đại sảnh cảnh tượng Một bộ hác bạch lễ phục tân lang đang ở túi đầu hôn môi hắn tân nương, ánh mắt, rất là sùng nịch. Cùng hắn xem chính mình thời điểm rất giống đâu. Mộ thanh! Mộ thanh! Không có việc gì, hắn ở diễn kịch đâu, chúng ta ngày hôm qua nói tốt, thế nào? Đủ xuất sắc đi! Người bên kia chuẩn bị như thế nào? Ngày hôm qua nói tốt gặp mặt, nàng tới rồi chắp đầu địa điểm, hắn lại nói còn có chút sự không bố trí hảo, vì an toàn của nàng. Hắn muốn càng cẩn thận một ít. Nhĩ thức bộ đàm tựa hồ lẩm bẩm một câu cái gì, nàng không nghe quá thanh, người đã tới rồi ban công. Đẩy ra ban công cửa sổ, nàng chầm chầm đi ra ngoài, ban đêm hơi lạnh phong phất quá, một lọn tóc bị thổi hạ, nghịch ngậm nháo nàng gương mặt, nói thật, nàng có chút bực bội. Bởi vì đối diện này mặt cửa sổ sắt đất, có thể rõ ràng thấy rõ trong đại sảnh nhất cử nhất động, nàng sủn xỉ cùng hắn tân nương còn ở hôn môi, thời gian đã vượt qua 3 phút. Nàng cùng hắn hôn môi chưa bao giờ vượt qua 3 phút, không, nàng cùng hắn giống như còn chưa tiếp nhận chân chính ý nghĩa thượng hôn. Đáng chết. Nàng thấp giọng mắng, kia nữ nhân giam chạm vào nàng nam nhân, chờ này phiếu nhiệm vụ kết thúc, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Đúng vậy, nhiệm vụ. Nàng, mộ thanh, là cái tự do lính đánh thuê. Không, xác thực nói là làm xong này phiếu sau, bọn họ là có thể làm tự do người. Bởi vì buổi hôn lễ này tập hợp bọn họ lính đánh thuê đoàn cơ hồ sở hữu cao tầng, nàng cùng đồng đội liên lạc cảnh sát, chuẩn bị tẩy trắng, rời khỏi lính đánh thuê giới. "Tiểu Lạc, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng đi nước Pháp? Ta mới không cần đi đương bóng đèn, ta đã tính toán hảo, đi đến một cái đơn giản thành thị, tìm một cái bình phàm người, tổ kiến một cái ấm áp gia đình, quá song hạnh phúc nhân sinh." Hai nghe chung truyền đến đùng đánh bàn phím thanh âm cùng nữ tử nghịch ngầm nói. Mộ Thanh mỉm cười, hảo chí hướng. Không gặp được hắn phía trước, nàng cũng là như vậy tưởng, nàng cùng tiểu Lạc thậm chí ước hảo mua phòng mua cách vách, sinh hoa nhất định phải định hoa hoa thân, làm gay, bạch hợp, các nàng đều có thể tiếp thu, chỉ cần hai tử bình phàm, bình an sinh hoạt, liền hảo. Tưởng cái gì? Như vậy nhập thần. Bên hai đột nhiên truyền đến ôn nhuận thanh âm, Tuấn Mỹ vô thọ dung nhan mang theo ấm áp tươi cười rối tay ôm nàng vào eo, hắn thật sự không giống sát thủ. đảo như là nhà ai phú nhị đại hoặc là quyền tâm đại lười biếng thanh thản thả có đàm tiếu gian là có thể làm người hôi phi yên diệt bản lĩnh nàng câu môi giơ tay xoa hắn môi vuốt ve thủ hạ cảm giác được một tia son môi dầu mỡ cười nhạt chưa đạt đáy mắt dôi đầu lưỡi sao hai nghe trung tựa hồ phát ra một tiếng thất bại gầm nhẹ tiểu lạc chủ bàn mộ thanh ngươi cái ngu ngốc hắn mẩn ra chợt cười to híp lại đơn phượng nhãn lóe điểm điểm quan mang cực kỳ giống bầu trời thái dương, nàng cũng cười, hoặc hắn hít mắt, lại phát hiện cái này động tác nàng như thế nào đều làm không tốt. Hắn cười, một tay xoa nàng sau cổ, nàng ăn đau, hắn vội buông tay, ngón tay thượng nhận thượng gắp một cây tóc, thiên, không có việc gì. Nàng sờ sờ sau cổ, xem hắn suốt ruột bộ dáng, cười an ủi. Nam nhân tràn đầy xin lỗi, thân ái, ủy khuất người, chờ thời gian vừa đến, này hết thể liền có thể kết thúc. Nàng vô vô chính mình ngực, chiều hắn ngưỡng mày liền chờ ngươi ra lệ. Chính là, vì cái gì sự tình sẽ diễn biến thành như vậy? Nàng chỉ là chấp một chút mắt, trên người liền một tia sức lực cũng không có, há mồm cũng phát không ra thanh âm, rốt cuộc là làm sao vậy? Nam nhân giơ lên trong tay nhẫn, cười, nơi này có mới nhất hình thuốc mê. Chuyên môn đối phó chịu quá nhất tàn khốc huấn luyện ra sát thủ. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chịu đựng không hôn mê. Mộ thanh! Bắt giặc bắt vua trước, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sớm đứng hàng tất đánh chết bảng đơn thủ vị. Còn có, ngươi chỉ sợ còn không biết ngươi mới là hắc lão đại con gái một đi. Ha ha! Hắn vì bảo hộ ngươi có thể nói hao tổn tâm huyết, đầu tiên là đem ngươi đưa đi một cái tiểu thành thị cô nhi viện, kết quả trời xui đất khiến ngươi vẫn là vào này một hàng. Ngươi nói, hắn nếu là biết chân tướng, sẽ như thế nào? Nàng phẫn nộ nhìn về phía nam nhân. Nam nhân lại cười như chân trời nóng rực thái dương, sinh sôi bỏng dắt nàng mắt, bỏng cháy nàng tâm. Nam nhân bắt nàng tóc, đem nàng kéo ra ban công, có người thấy như vậy một màn, lập tức cảnh giác đi đào thương. Nam nhân khinh miệt cười, thủ đoạn vừa chuyển, một phen tinh xảo trưởng tâm lôi hoa ở trong tay, vài tiếng văng quá, trước đào thương mấy người sôi nổi hộp máu ngã xuống đất. Đều cho ta đứng ở tại chỗ, ai cũng không được nhúc nhích. Ai động một chút. ta liền ở các ngươi hắc thiên kim trên người đánh cái lỗ thủng hắn những lời này thành công ngăn trở mọi người động tác một đám lính đánh thuê ánh mắt nhất trí nhìn về phía đầu lính hắc lao đại xin lỗi thân ái chúng ta nếu muốn tẩy trắng phải hy sinh ngươi ngươi cũng không nên trách ta nam nhân tươi cười như dĩ vãng khịp lại con người sáng long lanh qua màng nàng hiểu rõ nguyên lai like đó là nam nhân luyện liền sát khí ánh mắt khó trách chính mình như thế nào học đều cảm thấy chẳng ra cái gì cả hắc lão đại không dám tin tưởng nhìn bị nam nhân bắt mộ thanh sao như thế nào sẽ ngươi không phải hắn quay đầu nhìn về phía bên người nữ nhi lại không nghĩ thân mình mềm nhũn suýt nữa không ngã xuống ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là cái kia mảnh mai nữ nhi cầm trong tay một phen trưởng tâm lôi chụp phủi hắn gương mặt lao đông tây không lừa ngươi tin tưởng ta là người nữ nhi Như thế nào hảo đem các ngươi xử lý hết nguyên ổ. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, thủ hạ dùng sức, trắng tinh váy cưới từ trung gian vừa vỡ vì nhị, lộ ra bên trong màu trắng quần áo, chiều nam nhân gật đầu. Nam nhân một thương đánh vào pha lê thượng, toàn bộ đại sảnh đột nhiên phát ra trói hai tiếng cảnh báo, không đếm được ngăn chặn điểm đỏ tham nhập trong đại sảnh, bắn ở trong đại sảnh mọi người trên người. Bang bang! Frank! Frank! Một hồi địa ngục dường như tàn sát. này đó xưa nay ở nguyên thủy rừng rậm cũng không sợ sợ hãi lính đánh thuê bại lộ ở tất cả đều là pha lê nhà ăn bốn phương tám hướng viên đạn rậm rạp bắn lại đây bọn họ thượng không kịp tìm địa phương tranh né thậm chí không kịp móc ra dự phòng xuống lục liền bị nhất nhất bắn chết hắc lão đại bị người cứu đi đem mộ thanh đẩy xuống lầu buộc hắn hiện thân mộ thanh bị nam nhân kéo trên mặt đất thủy lam đuôi cá cực kỳ giống mỹ nhân ngư mau hít thở không thông mà chết mỹ nhân ngư Hắc Lão đại bị người cứu đi. Nàng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, vẫn luôn cho rằng chính mình là cô nhi, lại nguyên lai like chính mình thân sinh phụ thân liền tại bên người. Này nam nhân diễn kịch cùng thật sự giống nhau trong đầu đột nhiên rõ ràng vang lên nhìn đến nam nhân cùng tân nương hôn ngồi khi bạn tốt câu kia lẩm bẩm. la nàng sai, không nên mù quáng tin tưởng người nam nhân này, hắn nói làm nàng yên tâm, nàng liền thật sự yên tâm đem hết thể đều giao cho hắn. Kết quả? Lại lạc như thế kết cục, mộ thanh, chạy mau thai nghe trung truyền đến một tiếng kêu rên, nàng nghe được đó là viên đạn nhập thể thanh âm, nàng duy nhất một cái bằng hữu đã chết. Nguyên với nàng ngủ xuẩn, thân thể bị nam nhân đẩy lạc ban công sau, nàng ngước mắt nhìn đến một thân màu trắng tây bị trang nhuộm thành đỏ như máu hắc lão đại, nửa cái thân mình ở bàn công ngoại, dương một đôi tay tựa phải bắt được cái gì. Một đôi ngày xưa khôn khéo con ngươi như dã thu giống nhau sợ hãi tới rồi cực hạn, lớn tiếng rít gạo, thanh nhi. không năm tám cũng không tin mệnh. Ngươi đẩy ta làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi tức phụ muốn dám học lao tư gia tàng bạc, ngươi lập tức đem nàng cho ta hưu. Ngươi dám không thôi ta liền không nhận ngươi đứa con trai này lao thái thái hùng hùng hổ hổ thanh em dần dần đi xa, ở một câu. Như vậy bất ức, nơi nào như là ta sinh hạ tới. Ngươi nhị ca như vậy mặt cũng không như Ngươi như vậy không tiền đồ Trung tiêu thanh Bát nương phun khẩu, đem bạc đem ra hung hăng tạp hướng tiết diệp Tức giận nói, ngươi đưa như vậy nhiều bạc tới làm gì Chê ta ra bị lăn lộn Còn chưa đủ sặc là không Lấy đi Tiết diệp không bắt bẻ, nên diện đem túi tiền nhận được Trong lòng ngực, biến sắc Đặng đặng lui về phía sau hai bước Bát nương La thị trách cứ, vội đứng dậy đi xem tiết diệp Tiểu diệp không có việc gì đi tiết diệp nhìn mắt quật cường bắt nương nhẹ nhàng lắc đầu không có việc gì ánh mắt lại như có như không xem thập nhất nương thập nhất nương nháy mắt phản ứng lại đây kia tiểu thí hải nhi trong tay túi tiền bạc chẳng lẽ là trên núi kia đầu lão hổ bán mình tiền phình phình một túi như là không ít thập nhất nương mặt mày trong trẻo có thể đi cứu nguyên nương tiết diệp chính nhìn thấy thập nhất nương tinh lượng con người biết nàng đã hiểu được Trong tay túi tiền đang muốn lại lần nữa đưa qua đi, lại nhìn thấy thập nhất nương chiều hắn khẽ lắc đầu, thủ hạ liền cứng đờ không hề động, cùng La Thị xin lỗi, thực xin lỗi. La Thị cười sờ sờ tiết dịp đầu, không trách người, nhà này trên mặt nàng cười cứng lại, đảo mắt không thấy, vốn là như vậy. Trời tối rồi, thím không lưu ngươi ở nhà ăn cơm, ngươi chạy nhanh ra đi, đừng làm cho ngươi nương lo lắng. Này bạn, ngươi thả lấy về đi, trong nhà còn có chút bạc. hẳn là đủ các nàng rồi tiền. Tiết Diệp gật đầu, lại lần nữa hướng La thị phía sau trên giường lớn nhìn lại, Thập nhất nương có chút mỏi mệt chiều hắn cười cười, hắn khỏe miệng hơi hơi vừa động, "Ta đây ngày mai lại đến xem 11 tỷ tỷ." "12 muội muội." La thị theo hắn ánh mắt nhìn lại, ánh mắt nhu hòa một chút, "Hảo." "Tiễn đi Tiết Diệp." La thị tự đi nhà bếp nấu cơm, nhị nương, tam nương, bát nương một tấc cũng không rời canh giữ ở giường đất biên. Thập nhất nương mặt mày cười khẽ, ta không có việc gì. Bát nương gật lệ, làm hung ác trạng, ngươi cái tiểu phôi đản, hù chết tỷ tỷ. Nhị nương, tam nương mãn khuôn đều là hồng, thập nhất nương hì hì cười, tám tỷ lá gan gì thời điểm như vậy nhỏ, ta sao nhớ rõ có người cùng thực, còn phải cho hà thần đương tức phụ nhi đâu. Nhị nương, tam nương kinh tủng, Bát nương lại nín khóc mỉm cười, duỗi tay đi cào thập nhất nương, làm ngươi nhanh mồm dẻo miệng. Khi dễ tỷ tỷ ăn nói vụng về là không. Xem ta không cào ngươi xin tha. Nhị tỷ, tam tỷ cứu mạng, tam tỷ muốn mưu sát thân mội, a, Ngứa, ngứa. Tam tỷ tha ta thập nhất nương cười hì hì phối hợp, thủy dạng con ngươi như một vòng trăng non thanh tuyển, nói không nên lời linh động khả quan. Nhị nương, tam nương cũng đi theo nhợt nhạt cười khởi, một cái bộ dáng dung nhan đã sơ cụ thiếu nữ hơn rồi, mặt mày tuyển chuyển, mắt trong nộn nhạo. tiếng cười như lục lạc tương chạm vào thanh thúy mà hoặc nhân hoàng thị từ viện ngoại tiến vào chính nhìn thấy tỷ muội ba người kinh diễm một mặt nhất thời kinh sợ nửa ngày hung hăng phỉ nhổ phi một toa hồ ly tinh lao tao tiểu nhân càng tao xứng đáng cho người ta bán lời còn chưa dứt dư quang quét đến từ nhà bếp ra tới la thị nhất thời chuẩn dạ bước chân ma lưu trở về phòng chính là không dám cùng la thị đánh đối mặt La thị quét đến hoàng thị thân ảnh, sắc mặt đông lạnh. Làm tốt cơm, la thị thu thập một chén đồ ăn, nhặt mấy cái bánh bột bắp bắp bánh, bưng mấy chén canh, đi ra nhà bếp, đối chính phòng hô thanh, cơm hảo. Hảo còn không chạy nhanh đoan tiến vào, Lao thái thái vô cái bản thanh em suýt nữa áp quá tiếng kêu, la thị niệm câu, nàng cha, ra tới đoan cơm. Hạ thừa hòa cơ hổ theo tiếng mà ra, la thị quét hắn liếp mắt một cái, bưng đồ vật trở về tam phòng. Hạ thừa hòa há miệng thở dốc, lại nụt trí nhắm lại. Bên thai, lao thái thái bất mãn thanh âm lại văng lên. Lao tam, ngươi cút cho ta trở về. Nàng hầu hạ cha mẹ chồng đó là nàng nên làm. Ngươi chạy tới làm gì? Khiến cho nàng đoan. Giang thị đẩy cửa mà ra, nhìn thấy hạ thừa hòa bưng mấy chén đồ ăn đi chính phòng. Điều môi, nha. tam đệ cũng thật đủ đau lòng tức phụ, muốn tẩu tử hỗ trợ không? Không, không cần. Giang thị ngó mắt tam phòng, khẽ hừ nhẹ thanh, một đám không lương tâm đồ vật, xứng đáng ai mắng. Về sau muốn cho nàng hỗ trợ nói chuyện, chờ xem. Hoàng thị cũng mở cửa đi ra, cười đuổi kịp Giang thị, nhị tẩu, từ từ ta. Ngươi nói quay đầu lại hướng nhà mẹ để đưa thức ăn, nương sẽ bỏ được nàng kia túi bạch diện sao. Nghĩ đi, lao thái thái kêu keo kiệt Giang thị lời nói một đốn, nhìn Hoàng thị tính kế mặt, trong lòng âm thầm phun khẩu, trên mặt lại cười. ngươi không phải cùng lao thái thái thân cận sao tìm một cơ hội thăm thăm lời nói còn không phải nhẹ nhàng chuyện này hoàng thị xoay chuyển trong mắt ôm giang thị cánh tay càng thân mật nhị tẩu chúng ta cùng đi hỏi lao thái thái gần nhất tính tình đại ta cũng không dám xúc nàng rủi ro nàng tả hữu nhìn nhìn để sát vào giang thị nhỏ giọng nói hống lao thái thái lấy bạch diện ra tới làm văn thắn đến lúc đó được yêu thích còn không phải chúng ta này đó xuất giá cô nãi nãi. giang thị tâm động, động Thật có thể hống lao thái thái lấy bạch diện ra tới, nhân lại băm thượng điểm ăn tết dư lại thịt mỡ. Xem nàng kia mắt cho xem người thấp đệ mội còn dám nói gì chảo phung nói. Hừ. tương bãi, trên mặt cười liền lại nhiều ba phần, hoàng thị nhìn lên sự thành, cùng giang thị nhìn nhóc cười, phá lệ thân hòa đi vào chính phòng. Nương, ta đi tìm tứ thẩm bắt nương đem chiếc đua hướng trên bàn nhỏ một phách, đứng dậy liền phải hạ dương đất. Đứng lại. La thị thở dài một hơi. Đem bắt nương kéo ngồi xuống, ngũ lang không ở nhà, ngươi đi nháo nàng sẽ thừa nhận sao. Cậu hoa, cô bé bọn họ đều nhìn đâu. Nàng không thừa nhận. Ta đi hoàng gia đem ngũ lang kéo trở về bắt nương quật cường ngường đầu. La thị cười khổ, đứa nhỏ ngốc. Nàng vô bắt nương tay, các ngươi cái nào đều là nương đầu quả tim, ai bị khi dễ nương đều không được. Nương bắt nương đỏ mắt, la thị cười, đáy mắt kiên cường hiện ra, yên tâm, ngũ lang trở về. Nương chắc chắn cấp tiểu 12 thảo cái công đạo. Bắt nương nhào vào La Thị trong lòng ngực. Nương, bọn họ quá đáng giận, quá đáng giận. Nhà ta còn không phải là không cái đệ đệ sao? Sao có thể như vậy khi dễ trong thanh âm đã là vài phần ảm ếch? La Thị mãn nhãn chua sót, đại trưởng chậm rãi vô nữ nhi phía sau lưng, bên môi mơ hồ ra tiếng, này, đều là mệnh. Nàng không thể không nhận. Ba cái tỉ tỉ không có nghe được La Thị nỉ non. Thập nhất nương lại nghe rõ ràng, hắc bạch phân minh đồng tử không khỏi co rụ lại, mệnh. Cái gì là mệnh? Kiếp trước bị kéo vào lính đánh thuê, người huyết chua thịt, dương rậm hùng sư, nàng nếu tin mệnh, sớm chết ở chẳng trọc các nơi lao tới cô nhi viện trái cây thùng xe chung. Nàng nếu tin mệnh, sớm chết ở lính đánh thuê dùng để huấn luyện thực người trong lồng. Nàng nếu tin mệnh. Không bị dã lang mê hoặc trả giá thiệt tình cam tâm làm một bộ cỗ máy giết người liền sẽ không liên lụy bạn tốt cũng đi theo mất đi tính mạng. Nàng cũng không tin mệnh. Kiếp này, cũng như thế. Mệnh nếu không khỏi người, không bằng lịch thiên mà thượng. Trời cao không cho sinh cơ, kia liền tay không xé mở một cái khe hở, làm những cái đó xem thường người hảo hảo nhìn, các nàng lại như thế nào hảo hảo sống. Thập nhất nương ánh mắt thanh minh, đem đầu chậm rãi để thượng la thị sống lưng. thông thả thả kiên định nói nương hết thảy đều sẽ hảo lên luôn có một ngày bọn họ chỉ có thể ngước nhìn chúng ta không năm chín trêu cợt lao thái la thị trở tay vô vô thập nhất nương than một tiếng ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt đau buồn nhìn về phía chính phòng thanh âm phiêu du nương á gì cũng không cầu chỉ cần các ngươi tỉ mọi mấy cái quá hảo nương cả đời này liền đều đáng giá đều đáng giá thập nhất nương trong lòng mềm lún nương Nương, sợ hãi giường đất tiểu 12 trứng mắt, mắt lộ ra hoảng sợ, hướng trong ổ chân vặn mười 12 sợ hãi. La thị vội duỗi tay qua đi đem tiểu 12 tính cả chân ôm vào trong lòng ngực, vỗ nàng phía sau lưng tâm, chớ sợ chớ sợ, nương ở chỗ này. Lạn tâm địa, bao gì bạch diện, bao gì nhân thịt. Sao không đem các ngươi trên người kia thịt mỡ cắt bỏ hai khối băm đi băm đi bao. Chính phòng, đột nhiên truyền ra lão thái thái giống tiếng mắng. Vài tiếng chụp cái bàn bạch bạch thanh, còn có khanh len ken ken chén thoái thanh, phòng trong nháy mắt một tĩnh, theo sau vang lên lão thái thái càng cao tiếng mắng, ta liền biết, hai người cùng lão tam ra đều hỏng rồi lương tâm, sao tích, là tưởng tạp chúng ta lão hạ ra bắt cơm về nhà ăn bản thân đi. Chạy nhanh, lập tức, lập tức đi mua chén, gấp đôi mua. Nương, này chén cũng không phải là ta chạm vào rớt, cũng không phải ta, còn dám bãi lý. không phải hai ngươi nói mê sảng khi ta ta sẽ không cẩn thận chạm vào rất chén sao lão thái thái thanh em đúng lý hợp tình nửa phần đuối lý đều một có còn không đi dỗi gì tay ngươi còn có mặt mũi muốn bạc lan nương lời này nói nhà ta nam nhân kiếm tiền nhưng toàn giao ngươi ngươi không cho bạc ta lấy gì mua giang thị cười đáy mắt trào phúng hoàng thị thuận côn bò đứng vậy nương ngươi không cho bạc nhưng làm khó đến ta cùng nhị tẩu. Không bột đấu gột nên hồ, ngươi làm đôi ta sao mua chén. Không bạc các ngươi chính mình suy nghĩ biện pháp. Chạy nhanh lăn láo thái thái tựa cầm cái gì đem hai người quét rác ra cửa, vẫn luôn đuổi tới viện môn khẩu, không mua chén trở về, buổi tối cũng đừng tiến ra môn. Nói xong, loảng xoảng một tiếng đem viện môn đóng lại. Giang thị cùng hoàng thị trật vật bị đuổi ra sân, lại tức lại giận, hoàng thị tàn nhẫn xỉ. Lão bất tử lao chủ chứa. Giang thị lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, nàng ha hả cười hai tiếng, nhị tẩu, ta này làm sao a? Làm sao? Giao trộn. Giang thị cáo giận bị hoàng thị xối dục nửa phần cũng không nghĩ phản ứng nàng, quay đầu chiều thôn đầu duy nhất bán hóa phô đi đến. Lao thái thái keo kiệt thành như vậy, không mua cái chén trở về, nàng chuẩn có thể làm ra không cho người tiến ra môn chuyện này. Hôm nay lanh thành như vậy. Nàng nhưng không nghĩ ở bên ngoài đông lạnh thành băng côn. Hoàng thị thấy Giang thị không tiếp lời, ngượng ngùng im miệng, chờ Giang thị đi xa, hung hăng phun ra khẩu nước miếng trên mặt đất, tiến lên gõ cửa, nương, tức phụ trên tay thật không bạc, ngài làm tức phụ đi vào lấy điểm của hồi môn ra tới đổi A. Nhị tẩu đã đi mua, ngài làm con dâu cầm đồ vật hảo đổi theo. Một câu gạo, đã có thể làm hàng xóm nghe được lao thái thái quá nghiêm khắc tức phụ. Lại có thể làm Lao Thái Thái biết được nhị phòng tư tăng bạc, bằng không nàng sao gì đều không nói liền đi mua chén. Trong tay nắm chặt khẳng định có bạc. Quả nhiên, Lao Thái Thái vừa nghe, lập tức mở cửa, hạt nào gì, muốn bắt đi lấy, đêm nay lấy không trở lại một cái chén, ai cũng đừng nghĩ vào nhà. Hoàng thị cười hì hì đi lên ôm lấy Lao Thái Thái cánh tay, là, nương nói gì con dâu đều nghe. Bất quá, nương. ta của hồi môn liền thừa một chi bọc bạc thủy hoa mai trâm, tuy rằng không đáng giá tiền, tiểu dáng đảo thực độc đáo, ta xem nương mang chỉ định đẹp. nhị tẩu nếu đã đi mua chén, này chi cây trâm không bằng đưa nương liền để mua chén bạc, tốt không? Lão thái thái vớt kia cây trâm, cười mị mắt, hành, chờ lát nữa làm lão tam ra lại đi bổ một cái, ta mang cái này đẹp. Hoàng thị con ngươi vừa động, cười, đẹp, nương chính thích hợp cái này. nói, thở dài. Con dâu đỉnh đầu thật sự là khẩn, vốn dĩ tưởng chờ đại tẩu giới thiệu chấn trên quý nhân, làm mấy đơn sinh ý mua cái tốt hiếu kính nương, cái này thực sự ủy khuất nương. Lão thái thái bị chụp trong lòng nóng hầm hập, cười nhìn nàng một cái, nương biết ngươi là cái hiếu thuận, ngày khác nương cho ngươi đại tẩu đưa tin, làm nàng cho ngươi giới thiệu. Ngươi tẩu tử đi thời điểm còn nói chấn trên những cái đó quý nhân thích ăn nương làm tường, đến lúc đó ngươi cùng nương cùng đi. Hoàng thị trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Đùa với Lao Thái Thái cười nói liên tục. Không bao lâu, Giang Thị cầm cái chén trở về, phóng tới chính phòng, nương, chén mua đã trở lại, ta làm lý ra thím ghi sổ, Chờ ta ra nam nhân trở về làm hắn từ tiền công bên trong trả tiền. Nương này không chuyện gì, ta về phòng. Quét cũng không quét nói chính hoan Lão Thái Thái cùng Hoàng Thị, quay đầu trở về chính mình phòng, tướng môn quan dung trời vang. Lao Thái Thái khí chỉ vào nhị phòng môn, ngươi nhìn nhìn. một cái hai cái đều không phải đèn cạn dầu hoàng thị bĩu môi không bao lâu lao thái thái chụp tam phòng môn lão tam ra trong nhà chén phá một cái ngươi đi mua một cái trở về chén lại không phải nhà ta đánh vỡ làm gì muốn ta ra mua bắt nương cái thứ nhất không muốn lao thái thái một cái tắt liền phải đánh qua đi la thị tiến lên đem nữ nhi kéo trở về đối lao thái thái nói nhà ta không bạc nương làm chúng ta lấy gì mua ta quản ngươi lấy gì mua mua không trở lại buổi tối không được vào nhà ngủ lão thái thái xoay người muốn đi thập nhất nương ra tiếng gọi lại nàng mãi ta nương đi mua tao thần ra sẽ tiêu hỏa sao ta sao nghe người ta nói muốn đánh vỡ người tự mình đi mua mới có thành ý nếu không liền phải đem họa cấp đánh vỡ chén người lão thái thái bước chân một đốn quay đầu nhữ mày chừng thập nhất nương ngươi nào nghe tới ngụy biện thần tiên chuyện này cũng là ngươi có thể bố trí Không lớn không nhỏ. nay cũng không phải là ta nói. Thập nhất nương cười, ta là nghe ta bà ngoại gia vị kia 80 tuổi hồ từng thái gia nói. Lao thái thái sinh nghi, năm cây cái kia hồ thái gia. Thập nhất nương gật đầu. Hồ gia Lao thái gia, qua tuổi 80, là thanh thủy Trấn nói được thọ lao nhân, liền chi phủ thấy đều phải lễ nhượng ba phần nhân vật. Lao thái thái sắc mặt bắt đầu biến hóa, hào nửa ngày, dậm dậm chân. đều là các ngươi này đàn không bớt lo đồ vật hại ta quăng ngã chén thật cấp táo thần ra trách tội thượng nhưng như thế nào là hảo không thành mắt thấy thiên liền đen ta phải chạy nhanh đi mua cái chén mãi phá một mua nhị một cái là không thành mười một hiếp mắt cười nhắc nhở lao thái thái thế nhưng phụ họa gật đầu đúng vậy mua hai mua hai chân nhỏ chạy bay nhanh ra tam phòng bắt nương trố mắt nhị nương tam nương chừng lớn mắt Thập nhất nương, hồ Lão thái ra thật nói qua lời này. La thị hoang mang, nàng sao không biết. Thập nhất nương cười phi dương, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, lắc đầu, đẻ thấp thanh âm nói, ta lừa nàng. La thị buồn cười, ngươi nha đầu này. Bắt nương một cái tắt chụp đến trên giường đất, một đôi con ngươi cong thành trăng non, cười ha ha, thập nhất nương cũng thật hư. Nhị nương, Tam nương nhấp môi cười. Hạ thưa hòa vào cửa, nhìn đến một phòng gương mặt tươi cười. Không khỏi đi theo cười rộ lên, thập nhất nương nhìn hắn một cái, thu trong mắt ý cười. Cái này cha, đau thê tử là thật sự, ái hài tử là thật sự, ngu hiếu càng là thật sự. Nàng đến ngấm lại biện pháp, đem thân cha cấp kéo qua tới. lão thái thái có thể sử dụng hiếu áp hắn, nàng tự nhiên cũng có thể dùng cốt nhục chi tình vương hắn. Không sáu không nửa phần không cho. Nhân lão thái thái nháo này hai ra, la thị nghẹn khí vài thiên không phản ứng hạ thừa hòa. Hạ thừa hòa mỗi ngày không lưng túi, đầu hai bên bồi gương mặt tươi cười, lao thái thái dùng nhiều tiền bạc bắt lấy hạ thừa hòa hết giận, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, lan lộn non nửa tháng mới ngừng nghỉ. Lúc đó, tháng riêng 15 đã qua, tiểu 12 đã tung tăng nhảy nhót, thập nhất nương thân mình tuy đã khôi phục như thường, lại còn uống dược, thả bị la thị giam cầm ở trên giường, nơi nào đều không được đi. Trung dược thật là khổ. Nương, có thể hay không không uống? Ngươi xem ta đã hảo thập nhất nương làm nũng. La thị một ánh mắt chừng qua đi, không thể. Tỷ tỷ sợ rực khổ. Tiểu mười hai vỗ tay, bắt nương ở chính mình trên mặt quát hai hạ. Lớn như vậy người còn sợ khổ, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Thập nhất nương nô nô cái mũi, hướng la thị trong lòng ngực tế tế. Đáng thương hề hề nói, nương, tám tỷ không sợ khổ, làm nàng uống. La thị ăn cười, chụp nữ nhi một cái tát, nói hiệu nói vượng. Ngươi tám tỉ lại không bệnh, chạy nhanh lên sấn nhiệt uống, trong chốc lát lạnh liền không dược hiệu. Thập nhất nương bất động, La Thị hứng nói, thập nhất nương oan uống thuốc xong, nương giáo ngươi một bộ kiếm pháp khẩu quyết, được không? Thật sự, thập nhất nương ánh mắt sáng lên, chống thân thể, nương giữ lời nói. Nương gì thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết tới. La Thị cười giận nữ nhi liếc mắt một cái, bưng lên đầu giường đất chén thuốc đưa cho nữ nhi. Thập nhất nương bẹp miệng trừng mắt trong chén đen tuyền bỏ thêm hoàng liên dược, hảo nửa ngày mới cắn một ngụm nha, tiếp, bóp mũi một uống mà xuống. Khổ. Thật khổ. Nàng khi nào uống qua như vậy khổ rực a? Kiếp trước thân thể tố chất cực hảo, rất ít sinh bệnh, tiên có vài lần cũng là thua bình thủy thì tốt rồi, đâu giống hiện tại. Liên đổi ba cái phương thuốc, một cái so một cái khổ. Nàng thật là sợ. La thị thấy nàng uống xong, cười tủng tỉm thu chén. Nương đi rửa chén, ngươi trước ngủ một lát. Lại dặn dò bắt nương mang theo tiểu 12 đi ra ngoài chơi, không được nháo thập nhất nương. Ai, ngươi nha đầu này hoang mang rối loạn làm cái gì? Đi đường đều không xem phía trước có không có người liền hướng lên trên đâm. Trong viện, Hoàng thị Ninh mi đứng cửa trách túi đầu nữ Hải Nhi. Tiếp theo vang lên nữ Hải Nhi lược hiện không kiên nhẫn thanh âm, tứ thẩm làm gì không hẽ răng mở cửa liền ra bên ngoài hướng. Ta đi hảo hảo. Sao biết ngươi sẽ đột nhiên từ trong phòng ra tới? Nói, sai khai hoàng thị liền hướng nhị phòng đi, vừa đi vừa kêu, nương, nương. người ở nhà không? Không giáo dưỡng đồ vật. Hoàng thị phỉ nổ, nhấc chân đi chính phòng, nếu không phải nhớ thương chấn trên những cái đó quý thái thái chuyện này, nàng phi cùng nàng không để yên. Lão đại gia cũng thật là, nói dễ nghe, này đều đã bao lâu, thì đều không hướng ra phóng một cái. Nàng đến tìm Lão thái thái thương lượng hạ, làm lao thái thái hướng chấn trên đệ cái tin nhi, này mắt thấy ra thắng riêng, việc liền phải khai trường, nếu là nàng có thể cho chấn trên quý nhân nói cái hảo môi, này một năm hảo sinh y đã có thể không lo. Ngũ nương, thập nhất nương hoang mang, ngẩng đầu đi xem bắt nương. Bắt nương ra cửa thăm dò nhìn liếc mắt một cái, quay đầu lại bĩu môi, chính là nàng. Bất quá chính là hỗ trợ phách cái tuyến, đánh cái tạp. thật đương chính mình là một nhân vật lúc này mới bắt đầu làm việc mấy ngày liền ở làm việc trong lúc hướng ra chạy nàng lời còn chưa dứt ngũ nương thân ảnh đã từ phòng trong loại ra, tả hữu nhìn vài lần chạy bay nhanh ra sân. thập nhất nương không cho rằng sử có lẽ là có việc gì bắt nương cùng ngũ nương từ trước đến nay không đối phó hư một tiếng liền không nhiều lời kéo chăn giúp thập nhất nương đắp lên hảo ngươi uống dược chạy nhanh sấn dược hiệu ngủ một lát dược hiệu đi lên Sắp thật có chút vây, sắp ngủ trước, thập nhất nương chính tính trong nhà sở thừa bạc, nàng cùng tiểu 12 bốc thuốc tổng cộng hoa 5 lượng bạc, lại đi rất lần trước ở trấn trên 40 văn, trong nhà còn có. Nhiều ít tới. Thập nhất nương mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cuối cùng một kia thanh minh ở bên thai vang lên hỏi chuyện trong tiếng lâm vào hát cám. Thập nhất nương mới vừa ngủ, tiểu diệp, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Nàng lão hổ ra, lão hổ cốt, lão hổ toàn thân đều là bảo. Chỉ định có thể bán không ít bạc, tiết diệp, nguyên nương. Lại tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, mặt trời lên cao. La Thị ngồi ở giường đất biên nhéo một cái đế giày ở nạp đế giày, hạ thừa hòa ngồi ở cửa sổ hạ duy nhất ghế trên, nhìn La Thị cười theo, nàng nương, ngươi xem chuyện này. Ta không bạc, của hồi môn đều ở đằng kia, ngươi nhìn cái nào còn có thể bán chút tiền cứ việc cầm đi đổi bạc chính là. La Thị đệ thấp thanh âm nói chuyện. lại liền cũng không ngẩng đầu lên một chút hạ thừa hòa xấu hổ cười sơ sơ đầu một hồi lâu ngẩng đầu cẩn thận nói thập nhất nương bán hồ ly tiêu bạc la thị xả tuyến tay một đốn đột nhiên ngẩng đầu thẳng lăng lăng xem hạ thừa hòa thanh âm vẫn nộ ngươi đem thập nhất nương bán hồ ly đổi bạc sự nói cho lao thái thái hạ thừa hòa liên tục xua tay không không nào sao có thể trên núi nhiều nguy hiểm ngươi có biết hay không la thị lạnh giọng hỏi Hạ thừa hòa gật đầu, thập nhất nương thân mình không hảo toàn liền hướng trên núi chạy, một lòng một dạ muốn kiếm tiền, ngươi biết vì sao không? La thị ép sát hỏi, hạ thừa hòa ngẩn ra, mắt gian có cái gì lưu động, không dám đối diện La thị lánh mắt, rời đi tầm mắt, lại lần nữa gật đầu. La thị khẩn nắm chặt đế giày đứng lên, lao thái thái hôm qua cái còn hảo hảo, hôm nay cái đột nhiên liền bị bệnh, gì cũng không nói liền phải bạc ngươi liền một chút cũng không nghi ngờ. Hạ thừa hòa không rõ nguyên do, ngẩng đầu xem nàng, hoài nghi gì. Nương còn có thể trang bệnh không thành. La thị lạnh lùng cười, kia nhưng nói không chừng. Hạ thừa hòa sắc mặt có chút khó coi, nương, nương nàng không phải loại người như vậy. La thị chỉ cười không nói, ngồi xuống tiếp tục đóng đế giải. Hạ thừa hòa có chút kéo không xuống dưới mặt, nương muốn xem bệnh, không bằng này. Nương nói, nhị phòng, tứ phòng đâu? thấp nhất nương có thể nghe ra là thị lời nói buồn bực, cho thấy là đối hạ thừa hòa động chân khí. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, niệm thanh hiếu tử A. Người sao liền không mở to hai mắt coi một chút, toàn bộ hạ gia đại viện ai nắm kinh tế quyền to. Nhị tẩu nói trong nhà nàng một văn tiền đều không có, còn quản nương muốn bạc cấp tam lang đặt mua trang giấy, tứ đệ mua nàng. Nàng cũng quản lão thái thái muốn bạc hảo cho nàng bảo bối nhi tử nhị lang ăn chơi đàng điếm, các nàng đều có nhi tử. Cho nên lão thái thái mặc kệ các nàng muốn bạc, cố tình đem nhị ca chạy đến bắt đầu làm việc, tìm người muốn. Nàng cha, ngươi cáo ta một câu, ngươi từ đâu ra bạc? La thị khí cực phản cười. Hạ thừa hòa nhìn la thị sắc mặt, thở dài một hơi. Nàng nương, ngươi đừng nóng giận, ta biết kia bạc là thập nhất nương kiếm, là vì cứu nguyên nương tích góp, Nhưng hắn lay một chút tóc, nương nói nàng trong tay về điểm này bạc năm sau toàn gián cho đại ca. Nàng trong tay hiện tại là nửa phần bạc đều không có, trong nhà trừ bỏ nhà ta có hiện bạc, là nơi nào cũng không. Nương nàng làm việc là không rõ minh, nhưng... Ngươi làm ta trơ mắt nhìn nương bệnh kêu đau không đi thỉnh đại phu, ta, ta thật sự làm không được. La Thị hít sâu hai khẩu khí, nhẹ nhàng cười, đó là ngươi nương, ngươi tưởng làm sao liền làm sao. Nhưng nguyên nương cứu mạng tiền, ai cũng đừng nghĩ động. Ai động, ta liền với ai liều mạng. hạ Thừa hòa ngạc nhiên ngầm đầu la thị lại không đợi hắn phản ứng tiếp tục nói trong nhà ẩn dấu bạc ngươi tưởng nói cho ai liền đi nói cho chỉ là cứu không được nữ nhi của ta nói không chừng ta liền điền rồi chém ai bị thương ai chớ có trách ta lao tam ngươi sao hồi sự còn không đi thỉnh trương đại phu tới nương đau vẫn luôn ai u ai u kê này không phải bị tội sao ngoài cửa vang lên nhị phòng giang thị thanh âm la thị nhấp môi cười lạnh Đón nhận hạ thừa hòa cầu xin ánh mắt, nửa phần không cho một thượng ngân châm, chắc Giang thị vào nhà, chính nhìn thấy hai vợ chồng rằng co Trong mắt một mặt cười nhạo nhấp nháy lướt qua Lao tam ra, đây là làm gì? Có gì sự có cấp nương xem bệnh quan trọng Chạy nhanh lấy bạc ra tới đi thỉnh trương đại phu Giang thị đi qua đi lôi kéo la thị tay vỗ nhẹ Lửa cháy đổ thêm dầu Nương này bệnh nói đến là đến Chính là dọa hư chúng ta nương biết ngươi là cái hiếu thuận nhị tẩu cùng ngươi tứ đệ mội không bản lĩnh nương lúc này nhưng toàn dựa vào ngươi cùng lao tam lao tam ngươi cái tìm đường chết thưởng đau chết ngươi mẹ ruột ta ngươi cái có tức phụ đã quên nương bất hiếu đồ vật lao thái thái tiếng mắng xa xa từ chính phòng truyền đến thập nhất nương đáy mắt vừa động đánh giá mắt giang thị dối trá gương mặt tươi cười đem ánh mắt kéo đến hạ thừa hòa trên người lại thấy hạ thừa hòa cầu xin ánh mắt càng sâu Nàng nương, liền. La thị nắm đế giày tay bỗng nhiên căng thẳng, thẳng tóc nhìn chầm chầm hạ thừa hòa, nàng cha, ngươi gần nhất đi theo nhị ca chính là học được gì. Hạ thừa hòa bị la thị ánh mắt xem tầm mắt tả hữu đông đưa, không dám nhìn thẳng, một chương khuôn mặt u sầu hai thanh, không, không có, nhị ca gần nhất ở đẩy nhanh tốc độ, gì cũng không giáo. Giang thị nhíu nhíu mày, lão tam gia, ngươi chỉnh cái này làm gì? Nương bệnh còn chờ. vậy ngươi cả ngày trên mặt đất trang điểm ta của hồi môn sớm không có nhà ta nơi nào tới tiền bạc cấp nương thỉnh đại phu la thị trầm thấp tiếng nói mang theo thanh lãnh bên môi câu lấy như có như không mỉm cười lại làm hạ thừa hòa mở ra khẩu mấp máy nửa ngày ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất ngự khí xác nhiên ngọc nương đó là ta mẹ ruột ta sao có thể ta không thể chớ mắt nhìn thập nhất nương đáy lòng phát lạnh nhìn về phía hạ thừa hòa trong mắt nhiều vài tia lạnh leo Hắn lời này là muốn nhất định phải cấp lao thái thái thỉnh đại phu. Thật là cái ngu xuân hiếu tử. Không nói lao thái thái kia khẩu vang dội tiếng mắng nghe không ra nửa điểm bệnh sau suy yếu bộ dáng, nhưng nói lao thái thái nhiều năm như vậy trong tay nắm chặt nhiều ít bạc. Nhị phòng, tứ phòng kiếm bạc đa số nộp lên trên, nàng chính mình cũng có một ít của hồi môn điền, trong tay khi nào đoạn quá bạc. Lại nói nhị phòng, nhị bá hạ thừa an tuy là cái hàm hậu hán tử. lại ngăn không được cưới chuyện này sự không rơi người sau tính toán tỉ mỉ tức phụ giang thị nói giang thị trong tay không có mấy lượng bạc đánh chết nàng nàng đều không tin lại nói tứ phòng tứ thúc hạ thừa nhạc bản thân chính là cái ham ăn miếng làm gian dối thủ đoàn người hắn cùng lão thái thái so sánh với là trò giỏi hơn thầy đến trong tay hắn tiền bạc càng đừng nghĩ tái kiến đệ nhị mặt hơn nữa một cái biết tán nói khéo đưa đẩy lão đạo tức phụ hoàng thị bọn họ trong tay nếu nói không tàng bạc kia giống vậy nghe được lao thái thái sẽ đau cháu gái giống nhau làm người buồn cười. Ngọc Nương Mắt thấy hạ thừa hòa liền phải há mồm muốn bạc, la thị khí thân mình nóng lên, lảo đảo một bước, hạ thừa hòa cuốn quýt đi đỡ, bị la thị một cái tát mở ra, giang thị cũng vươn tay, lại không thật đi đỡ, chỉ giả mù xa mưa cười, lao tâm ra, ngươi cũng không thể nhân này sinh lão tâm khí, hắn là cái hiếu tử. Ta toàn thôn người đều biết. Nương Thập nhất nương lại bất chấp giả bộ ngủ, xúc lên chăn nhảy đến trên mặt đất nâng dậy La thị, La thị quay đầu xem nữ nhi, môi đã là cắn trắng bệnh, ánh mắt yếu ớt mà quật cường. Thập nhất nương trong lòng một phen lửa giận hừng hực bốc cháy lên, đem La thị tiểu tâm đỡ đến giường đất biên ngồi xuống, hai tròng mắt nguy hiểm nhữ lại, sắc mặt sầu lãnh, ngẩng đầu liền hỏi, nhị bán nương, nại đến chính là gì bệnh? Giang thị số dương lạc thông khoái. chuẩn bị đem hợp với một đoạn thời gian tích cóc bị đè nén chi khí một khối phát tiết, thình lình bị thập nhất nương đánh gãy, có chút không cao hứng, người ngoại nói nàng ngực đau, người nói là gì bệnh. Thập nhất nương, mau thượng giường đất, trên mặt đất lánh, người bệnh còn chưa hết, hảo hảo nghỉ ngơi. Người ngoại sự ta, cùng cha ngươi cùng ngươi nhị bá nương nói. La thị nửa đường tạm dừng một chút, hiển thị cố kỵ thập nhất nương tâm tình. Lại không biết thập nhất nương sớm đem hạ thừa hòa cùng nàng đối thoại nghe xong cái rõ ràng, trong lòng đối hạ thừa hòa rất là thất vọng. Thập nhất nương nghe lời thượng giường đất, lại không nằm ổ chăn, mà là cầm chính mình tiểu áo đông, tất tất tác tác xuyên lên, la thị muốn ngăn, thập nhất nương nềm máu, vẻ mặt hủy khuất, không xem nàng, lại nhìn về phía hạ thừa hòa, lắp bắp kêu một tiếng, cha, ôm. Hạ thừa hòa vội đứng dậy, cười đi ôm thập nhất nương, ai, cha ôm. Giang thị không kiên nhẫn, lao tam, ngươi không đi đem bạc cho ta, ta đi thỉnh trương đại phu, này đều chuyện gì, toàn giác tại đây tình trạng ý thiếp, còn quản mặc kệ nương. Lời này nói rất nặng, nếu không có tâm người nghe thấy, bảo không chuẩn ngày mai liền truyền ra hạ lao tam trong mắt không có cha mẹ, đại bất hiếu. Đỉnh đầu bất hiếu mũ áp xuống tới, không được bị nước miếng chết đuối. Hạ thừa hòa khó xử đi xem la thị, la thị nhìn thập nhất nương, nửa điểm không thấy hắn. Giang thị lại tưởng thúc rủ, thập nhất nương lại làm lũng chỉ huy hạ thừa hòa đi chính phòng, ta có biện pháp chữa khỏi nỗi bệnh, không cần hoa một phân bạc. Hạ thừa hòa ánh mắt sáng lên, khuê nữ, thật sự. Giang thị bĩu môi, nàng nếu có thể chữa bệnh, ta là có thể đi khảo trạng nguyên, tiểu hài tử gia nói cũng tin. Hạ thừa hòa trên mặt nhiều vài phần do dự chi sắc, thập nhất nương, ngươi. Thập nhất nương túi đầu. Bóp chính mình đuổi tưởng xây dựng ra bị người oan uổng sau là trạ trực khóc bộ dáng bất đắc dĩ, quần đông quá dày, sử ăn mại sức lực cũng không nhiều đau, không khỏi thở dài, quần áo quá ấm áp cũng không phải chuyện tốt. Đành phải lung tay áo, ở cánh tay nội sườn hung hăng dùng sức, ngay sau đó chừng lớn mắt, mạnh hít hả một hơi, đau. Nước mắt lập tức liền tiêu ra tới, hạ thừa hòa bao lâu gặp qua nữ nhi dáng vẻ này, vội im miệng, ôm nữ nhi liền hướng chính phòng đi. chớ khóc chớ khóc cha ôm ngươi đi chị không hết ta lại tìm đại phu chị không hết lại tìm đại phu la thị dỗi tay muốn ngăn thập nhất nương ghé vào hạ thừa hòa đầu vai chiều nàng chớp chớp mắt la thị sửng sốt một chút vội vàng đi mau vài bước đuổi kịp đi giang thị phun thanh cũng đi theo ra tam phòng chính phòng lão thái thái chính giống mắng hăng say nhi mắng vài tiếng uống hai khẩu nước trà, hoàng thị ngồi trên giường đất nhìn bên ngoài nhìn lên thấy tam phòng một nhà lại đây Vội ra tiếng nhắc nhở lao thái thái. Nương, tới, mau nằm xuống. Lao thái thái một ngụm trà nóng tiến miệng, tàn nhẫn năng một chút, chỉ cảm thấy miệng nóng rát, lại phản ứng cực nhanh nằm hảo. Tay xoa ngực thở ngắn thăng dài. Ai u, ta mệnh sao liền như vậy khổ. Một đám mệnh chết mệnh sống lôi kéo đại, cưới tức phụ đảo mắt liền đã quên nương a. Hoàng thị khỏe miệng chịu chịu, thầm mắng lao thái thái mắng chửi người một hai phải đem bọn họ cũng tiện thể mang theo đi vào, Thật là Sì! Mãi, ô ô chưa vào nhà, thập nhất nương đã khóc thành tiếng, thanh âm bi thương còn đánh cách, như là đã chết người khóc đau sốc hông giống nhau, hoàng thị khỏe miệng nhịn không được lại chịu một chút, thuộc hạ, lao thái thái thân mình cũng có vài phần cứng đờ, xoay người liền tưởng há mồm, hoàng thị vội dối tay ấn xuống, chiều lao thái thái đưa mắt ra hiệu, lao thái thái căm giận nhịn xuống, thập nhất nương ở trong lòng ha hả cười lạnh, làm ngươi trang. xem ngươi trong chốc lắt còn trang không trang đi xuống hạ thưa hòa bị nữ nhi khóc rất là thương cảm vành mắt cũng hồng hồng tiến lên cũng không hỏi lão thái thái thế nào đem nữ nhi hướng trên giường đất một phóng liền tăng cường nói thập nhất nương mau nhìn một cái ngươi lại đây là sao hoàng thị sửng sốt ngẩng đầu đi xem giang thị giang thị chiều nàng lắc lắc đầu phun ra một cái tiểu nha đầu khó chơi khẩu hình hoàng thị liền muốn nói gì khơi mảo thử tam phòng ra tiền bạc đề tài Lại không nghĩ, trước mắt ngân quang chật lóe thập nhất nương trong tay méo một cây phùng chăn đại châm liền phải hướng lao thái thái trên mặt chất đi. 062 đáng giận sắp mặt, nội dung đã tăng thêm sửa chữa. Hoàng thị trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn kia châm liền phải rơi xuống đi, con ngươi một mảnh kinh sợ, há mồm thét trói thai, a Lao thái thái ngao ô một tiếng, bụng mặt từ trên giường đất nhảy xuống dưới, hoạch một chút chạy đến giường đất đuôi. Động tác cực nhanh làm mọi người đều sững sờ ở đường trường. Người cái không di di tiểu xúc sinh, còn muốn mưu sát thân mãi. Thập nhất nương bên môi mang cười, đông lạnh hồng thông tay nhỏ nhéo châm, vẻ mặt không khí vui mừng, quay đầu đi xem hạ thừa hòa, trong mắt thật khi lộ ra kinh hỉ cười. Cha, ngươi nhìn, ta liền nói ta có biện pháp chưa khỏi mãi. Phòng trong mọi người đều là sững sốt lao thái thái phản ứng cực nhanh ôm ngực ai ra ai ra kêu lên, ta nương à. Ta đây là tạo cái gì người ta? Thân cháu gái cầm châm muốn chắt thân mãi mãi. Ta đây là dưỡng một đám bạch nhãn lang A. Nương A, ta mệnh sao như vậy khổ? Mãi, còn không có ra tháng riêng, cũng không dám nói như vậy không may mà nói, vạn nhất thần tiên tin, nói không chừng liền mang ngươi đi bầu trời hưởng phúc. Thập nhất nương cười, đáy mắt cười ngược liền lóe. Thiếu nha đầu, biết gì liền nói hiệu nói vượng. Hoàng thị buồn bực, Thận không thể nắm nha đầu này một đốn cái tác, làm nàng chuyện xấu nhi. lão thái thái thân mình cương cứng đờ, vô về ngực trăng đau, lại là lại không dám nói bừa sợ bầu trời thần tiên đem nàng mang theo đi. Ai u nàng tâm thật muốn bị nha đầu này khí đau, thật là một bụng ý nghĩ xấu. Dì nương giáo dì khuê nữ, cùng la thị giống nhau, hạ tam lạm hỏng rồi lương tâm. Giang thị đỡ chán nhìn lướt qua lão thái thái cùng hoàng thị, đồng nhiên trận trắng mắt nhi. Lao thái thái ngây ngốc còn chưa tính, hoàng thị một cái cả ngày bên ngoài khôn khéo tinh kế người cũng ngu thành như vậy, thật là bạch mù các nàng thiết hạ này bộ củ.